có thể ứng trước tương lai không năm, chương chín mươi bốn tinh thần dây chuyền chỉ dẫn, diệp hiên c a c a ngươi nhất định phải nhanh lên một chút tìm tới c h ú n g ta nha, băng tuyết thần tông bên này, âm khi nắm diệp hiên tay, cười nói, bởi vì chuyện tống đến cổ vực chung, đội ngũ giữa sẽ bị đánh tan, cho nên tiến vào bên trong chuyện thứ nhất, chính là tìm đồng đội chỗ mà một nhánh đội ngũ cho dù mạnh hơn nữa một khi bị nhân từng cái kích phá cũng không có ý nghĩa diệp hiên cười liếc nhìn mọi người yên tâm đi ta sẽ mau sớm với mọi người sẽ cùng băng thanh tuyết đối mỉm cười hắn nói ừ diệp hiên chúng ta có thể hay không thắng liền toàn bộ nhờ vào ngươi dù sao nàng vừa mới đột phá huyền hoàng Ở khi còn là một huyền vương, nếu là không có diệp hiên, căn bản không có phần thắng, một bên mạc yên biếu môi nói, không việc gì, tên kia nếu như lạc đường, ta cũng sẽ mang mọi người bắt được số một, đối với cái này vì mạc hàn tuyết muội muội, cũng là thần tượng muội muội, băng thanh tuyết tương đương tôn chính, lúc này cười nói, ừ, tiểu thư mạc yên, cố gắng lên, mà những đội ngũ khác, giờ phút này cũng đều đang làm cuối cùng nói chuyện với nhau. dù sao lập tức không có cách nào liên lạc, đổi thành một loại địa phương thực ra cũng còn khá, có chuyện âm phù liền có thể liên lạc, nhưng này cổ vực, một loại thủ đoạn căn bản là không có cách sử dụng. huyền thiên thần tông bên này, la vân ôm mỉm cười bạch ngọc nói, ngọc nhi nhớ cầm xong ta cho đồ vật của ngươi, ngàn vạn chớ làm mất, mà diệu nhật thần t ô n g bên này, diễn ra giống vậy một màn. Sư đệ, ta cho đồ vật của ngươi ngàn vạn thu cất. nguyên vũ cũng ở đây cho lâm thịnh giao phó sự t ỉ n h tiếp đó, la vân với nguyên vũ, đều thấy mắt đối phương vị trí, thấy giống vậy hành vi. tất cả đều cười một tiếng, từ đầu đến cuối, bọn họ đều không đem băng tuyết thần t ô n g Diệp hiên lãnh đạo đội ngũ coi ra gì. những đội ngũ khác, bao gồm thanh đồng cử môn chung quanh người tham chiến, cũng đều lăm le sát khí. đối với bọn họ mà nói, dù là là không thể tiến vào trước vài tên, có thể ở bên trong gặp phải nhiều chút bảo vật, cũng là cực đại thu hoạch. dù sao liền cổ vực chỗ này, liền lục đại thần t ô n g cũng không có mò thấy. Ai biết rõ bên trong có hay không đặc thù bảo bối. Cuối cùng một phen giao phó sau, lục đại thần t ô n g t ô n g chủ, bao gồm còn lại tán tu cường giả, đều tụ tập ở thanh đồng cử môn chung quanh không trung, theo từng đạo thiên địa chi lực đánh ra, màu sắc sặc sỡ lực lượng hướng thanh đồng cử môn ngưng tụ đi, mà vốn là trống giống thanh đồng cử môn trung ương, bắt đầu xuất hiện một nơi màu đen nước xoáy, này. chính là cổ vực cửa vào rồi người sở hữu tốc độ tiến vào băng linh ra lệnh một tiếng cao nhất đội ngũ dẫn đầu bước vào thanh đồng cử môn trong đó liền bao gồm diệp hiên đội ngũ không trung giả yên một bên chuyển vận d ù n g sức lượng vừa ngắm đến tiến vào vòng xoáy màu đen diệp hiên không biết đang suy nghĩ gì chờ đến sở hữu đội ngũ cũng tiến vào trong đó Thanh đồng cử môn quang mang chậm rãi tiêu tan. chúng nhiều cường giả cũng là một bộ mệt là dáng vẻ. Mỗi lần mở ra cổ vực, đối với bọn hắn tiêu hao đều là to lớn. đây cũng là tại sao, không có một thần tông nguyện ý đơn độc mở ra nguyên nhân. tiếp đó, băng linh đem một món bảo vật tế đến không trung, mở, ra lệnh một tiếng, bữa thời không trung lam quang bay tán loạn. cuối cùng ngưng ghét làm ra một bộ to lớn cảnh tượng rõ ràng là cổ vực chung cuối cùng quyết chiến vòng trong phạm vi hình ảnh vì chính là bảo đảm cuối cùng quyết chiến vòng có thứ tự tiến hành dù sao quyết chiến sao khó tránh khỏi sẽ có có chút liều mạng đến thời điểm cũng tốt phân rõ ràng rốt cuộc là bên kia n ổ i mở ra hết thanh đồng cự môn chúng nhiều cường giả tất cả đều ăn ý đi tới hình ảnh phía dưới chờ vốn là bọn họ là chuẩn bị yên lặng quyết chiến nhật đến thật không nghĩ đến rất nhanh trong hình ảnh liền xuất hiện một người khi thấy người này hiện trường tất cả mọi người sưởng sốt một chút tiếp lấy đã có người nhìn về phía băng linh cười to nói nha băng tôn g chủ trước cũng không có chú ý à ngươi năm nay đội ngũ này bên trong, còn lẫn vào cái vừa tới huyền vương tiểu nha đầu, này không phải để cho nàng chịu chết sao, không sai, xuất hiện ở trong hình ảnh không là người khác, chính là âm h y này nha đầu, cũng không biết rõ là vận khí tốt hay lại là vận khí không được, vừa ra tới liền ở quyết chiến vòng, hơn nữa còn là tối trung ương, giờ phút này nàng, chính cô linh linh một người, nhìn chung quanh hoàn cảnh xa lạ, tựa hồ cũng không biết rõ nên đi kia, nhìn mọi người một hồi lâu nhạc, không ít châm chọc băng linh, đối với lần này, băng linh cũng chỉ đành trong lòng thầm h ừ cười, chờ sau này này nha đầu lớn lên, có các ngươi khóc thời điểm, chỉ là, hắn chân chính lo lắng, hay lại là âm k h y có thể hay không tìm tới vô t ử thiên thư, Ai cũng chỉ có thể hy vọng, âm h y cùng vô t ử thiên thư hấu xuyên đi. nhưng vào lúc này, vốn là yên t ĩ n h trong hoàn cảnh, đột nhiên lướt qua một đảo kim sắc lưu quang, kia quang mang, lấy chứa nhiều cường giả cũng rung động tốc độ, trong nháy mắt đi tới trước mặt âm h y bọn họ lúc này mới thấy rõ, đó là một quyển kim sắc thư, đang ở trước mặt âm h y thật nhanh lật, chỉnh quyển sách sở hữu trên tờ giấy cũng không thấy được nửa văn tự, hoặc là phù hiệu. nhưng lại trên dưới tiết lộ ra một cổ trí cao vô thượng khí tức, cũng chính là hơi thở này xuất hiện, để cho vốn là rõ ràng hình ảnh. trong nháy mắt biến mất, xảy ra chuyện gì. mọi người tất cả đều là cả kinh, không gian hình chiếu. c á c h này còn là lần đầu tiên mất đi hiệu lực, bao gồm băng linh cũng ngây ngẩn. đang lúc hắn muốn tìm vấn đề chỗ ở, đột nhiên, ảnh hưởng lại khôi phục, nhưng bất đồng là, trong hình ảnh, lại không có màu vàng kia sách vở, thậm chí còn nói, âm h y đều biến mất, chỉ để lại tại chỗ âm hy g i ấ u chân, chứng minh nàng từng tới, chuyện này, trên mặt mỗi người cũng để lộ ra nghi ngờ biểu tình, duy chỉ có băng linh, tim tim đập bị bịch, đè nén trong lòng kích động, không sai, đây tuyệt đối là vô tử thiên thư, không nghĩ tới, lần này mới vừa đi vào, vô tử thiên thư lại tìm âm khi, n à y khởi không phải nói rõ, các nàng rất hữu duyên phân, nhưng nếu thật là như vậy, chỉ là điểm này, bọn họ băng tuyết thần tôn coi như là kiếm bổn rồi, thấy những người khác nhìn về phía hắn, Băng linh vò khan tiếng nói, không việc gì, chính là bị ảnh hưởng lại, cũng khôi phục bình thường, mọi người dối d í t biếu môi, lâm cương nói thẳng, nói nhàm, ai hỏi ngươi c á c h này, ta là nói, ngươi không sợ ngươi để t ử kia xảy ra chuyện sao, dù sao một người lớn sống sờ sờ đang ở trước mắt biến mất, băng linh buông tay nói, đều biến mất, bổn t ô n g còn có thể thế nào, mọi người trong lòng đều rất nghi ngờ. người này, lúc nào như vậy khoát đạp rồi hả, chẳng lẽ nói màu vàng kia sách vở là bảo vật, có thể cũng không muốn a, không nhớ có như vậy nhất hào bảo vật, hơn nữa thật là bảo vật, như thế nào lại chủ động tìm tới cửa, mãnh liệt mất trọng lượng cảm tràn ngập toàn thân. diệp hiên cảm giác mình giống như là lọt vào một cái vô tận trong vực sâu, hạ xuống không biết bao lâu, lúc này mới có loại chân đạp đất cảm giác, lại lần nữa mở mắt ra, t r u n g quanh hết thầy, vẫn thành nguyên thủy xâm lâm nhất như vậy cảnh tượng, tuy nói cổ vực từng là thần thật sự tồn tại qua thế giới, nhưng là quá khứ rồi nhiều năm như vậy, rất nhiều vết tích đều đã bị thực vật che giấu, Quan sát bốn phía một c á c h lần, ngoại trừ cảm giác huyền khí độ dày càng thêm mãnh liệt, cũng không có khác cảm giác, diệp hiên liếc nhìn trong tay, đầu tiên là thử một phen với cửa nguyệt câu thông, cửa nguyệt có thể nghe được ta nói chuyện sao, nhưng mà để cho hắn rất thất vọng, cửa nguyệt không trả lời hắn, tiếp lấy thử ngưng tổ ra tinh huy thần kiếm, lần này ngược lại là rất thuận lợi, này thật cũng không ngoài d ữ liệu nếu như thật có thể sử dụng kiếm linh như vậy thanh vân cuộc chiến sợ không phải thành kiếm linh cuộc chiến ngay tại diệp hiên gật đầu lúc đột nhiên cảm thấy có chút kinh ngạc vốn là đợi ở b ầ u ngực hắn tinh thần dây chuyền giờ phút này trán phóng sáng trói quang mang ta có thể ứng trước tương lai không năm chương chín mươi năm mẫu thân lưu quả tinh thần dây chuyền này không phải băng h y sư tỉ trước cho cái kia à Diệp hiên trong nháy mắt nghĩ tới. Lúc ấy sư tỉ tựa hồ nói, cổ vực bên trong có mẫu thân gieo xuống nhân quả, mà hắn chỉ cần mang theo tinh thần dây chuyền, liền có thể thu hoạch được mẫu thân lưu quả. bây giờ nhìn lại, thật đúng là như vậy. đối với tinh thần dây chuyền chỉ dẫn, diệp hiên cũng không có quá nhiều hoài nghi, trực tiếp đi theo. về phần nói thiên tâm thạch, vật kia hắn ngược lại không yêu cầu tìm, ngược lại đến cuối cùng, có thể từ ở trong tay người khác cướp đoạt, nói như vậy, chân chính sẽ chọn đi tìm thiên tâm thạch, phần lớn đều là tán tu thiên tài, bọn họ suy nghĩ có thể c ầ u thả đến cuối cùng, sau đó thuận lợi đem thiên tâm thạch mang đi, chỉ phải rời đi cổ vực, thiên tâm thạch nhưng chính là bảo vật quý giá, có thể bán cái giá tiền cao, coi như là đưa cho t u n môn, cũng là lựa chọn tốt. ngược lại thì lục đại thần t u n thiên tài, đối với bọn họ mà nói, trọng yếu nhất ngược lại thì tìm tới đồng đội, mà diệp hiên trong đầu nghĩ, băng tuyết thần t u n đội ngũ có m ạ yên kia nha đầu ở, giai đoạn trước chắc hẳn không có việc gì, chính mình trong khoảng thời gian này, chính dễ dàng đi đem nhân quả cho thu xuống, theo tinh thần dây chuyền chỉ dẫn, diệp hiên tốc độ tiến lên thật nhanh, mà theo càng ngày càng đến gần, tinh thần dây chuyền phát ra quang mang càng thêm mãnh liệt, đại khái đi qua một giờ, ngực dây chuyền gần như giống như tinh thần một loại sáng trói, mà t r u n g quanh cây cối đang nhanh chóng lui ngược lại, đang lúc này, diệp hiên đột nhiên nhớn mày một cái, như là cảm giác được cái gì,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 phải nói ở nơi này cổ vực chung, thấy huyền thú cũng không ly kỳ. nhưng vấn đề là, hắn từ đầu đến cuối cũng triển khai tự thân thuộc về huyền hoàng đỉnh phong khí tức, chính là vì phòng ngừa có huyền thú không có mắt chọc chính mình. nói như vậy, huyền thú không sẽ chủ động t r e o chọc thực lực rõ ràng so với chính mình nhân loại cường đại, có thể dưới mắt, nhìn từ trong bụi mù lại lần nữa nhào tới huyền thú, Hắn nhíu mày lại, đây là một cái so với khá thường gặp lang hình huyền thú, thân dài năm mét, bốn cái móng vuốt lói lên hàn mang, răng nhọn đầy miệng càng là kinh khủng. nhưng vấn đề là, người này, liền chỉ là một huyền vương cấp bậc huyền thú, nhìn nhào tới huyền thú, diệp hiên ngay cả động cũng lười động, ở đối phương móng nhọn sắp bắt chính mình thời điểm, chợt một cái tay bắt đi ra ngoài, nói đến thần kỳ hắn một chảo này vừa vặn bắt cổ huyền thú tiếp lấy ngón tay chợt dùng sức theo sắc sắc một tiếng huyền thú đã không có sinh khí một chảo này nhanh áp chuẩn căn bản không có cho huyền thú một tia cơ hội giải quyết hết huyền thú diệp hiên quan sát liếc mắt mặt đầy nghi ngờ bình thường mà nói Loại này huyền thú ở cảm giác được hắn tồn tại sau, không nên dinh hoàng chạy trốn ấy ư. thế nào lúc này ngược lại thì chủ động tới chịu chết, ôm trong lòng cái nghi vấn này. Diệp hiên quan sát một hồi lâu, cũng không thể nhìn ra cái gì. có lẽ, cũng chỉ là điên rồi sao. Diệp hiên lắc đầu một cái, cũng không loại bỏ, có một khác huyền thú, lãnh địa ý thức cực mạnh. gần đó là liều mạng cũng phải giết chết người xâm lăng này huyền thú có lẽ chính là một người trong đó không có ở nơi này dừng lại quá nhiều diệp hiên đứng dậy rời đi ngay tại hắn rời đi có nửa khắc đồng hồ khoảng đó trên mặt đất trên người huyền thú bắt đầu chậm rãi xuất hiện huyết sắc đường vân tự thật s ố n g xâm một dạng bắt đầu đem huyền thú dần dần chiếm đoạt theo thời gian từ từ chuyển rời, bất ngờ ở hướng huyết sắc quái vật tình cảnh phát triển, bộ dáng bộc phát dữ tợn, kinh khủng, rút cuộc, ở một giờ khoảng đó, nó chợt chợt mở con mắt, lần này, nó vốn chỉ là có chút huyết hồng con mắt, hoàn toàn biến thành máu tươi vẻ, mà thân thể hắn cũng bắt đầu từ từ bò dậy, giống như là bình thường hành động như thế, bắt đầu chẳng có mục đích du đãng thẳng đến trong mắt hắn thấy được một bóng người người này liền chỉ là một tham gia náo nhiệt tán tu thực lực ở huyền vương trung kỳ coi như là trung quy trung cổ thực lực hắn liền cùng phần lớn tán tu như thế hạng sẽ không xa cầu chuẩn bị mang một chút thiên tâm thạch trở về được mà cả người hóa thành huyết sắc huyền thú lặng lẽ nhìn hắn giống như một trong bóng tối liệp sát giả, lặng lẽ tiếp theo con mồi. Rốt cuộc, nó tìm được cơ hội, chợt nhào đi ra ngoài. Nếu như diệp hiên ở chỗ này, tuyệt đối sẽ kinh ngạc phát hiện. n à y huyền thú tốc độ nhanh rất nhiều. cho tới, kia bị nhìn chăm chú thượng nhân, cũng không kịp phản ứng. ngay tại huyền thú phát sát bên dưới, tử vong hoàn toàn, toàn bộ quá trình, thậm chí cũng không có siêu quá một cái hô hấp bình thường đó ở tôn môn chịu đủ tôn k í n h thiên tài cứ như vậy bỏ mạng nơi này cùng lúc đó cổ vực ngoại thanh đồng phủ cận cử môn một vị canh giữ ở hình ảnh trước lão già đột nhiên biến sắc tại sao có thể như vậy trong mắt của hắn tràn đầy ngạc nhiên nhưng ngay sau đó chính là phẫn nộ rốt cuộc là ai Mật sám ta. Thấy xếp đổ nhi ta. Thấy vậy, băng linh cao mày nói, vì đảo hữu này, ngươi nói, ngươi để tử chết ở bên trong, lão già mới vừa mất đ ồ đ ệ tâm trung khí phấn, nhưng thấy đến lúc đó hắn cũng chỉ được hít sâu một cái nói, không sai, ngay vừa mới rồi, đ ộ nhi ta sinh mệnh ngọc sản bể nát, cũng không biết là ai ác như vậy đ ộ c liền để cho đồ nhi ta phát động phù văn cơ hội cũng không có. đáng ghép, lại nhìn về phía quanh mình chứa nhiều cường giả. trong mắt của hắn tràn đầy u buồn. nghe vậy, những người khác cũng đều nhíu mày lại. nói như vậy, tiến vào cổ vực, cũng sẽ mang theo một cách trong thời gian ngắn là có thể khởi động phù văn. một khi khởi động, liền có thể lập tức rời đi cổ vực. chính là vì vậy. năm trước cho dù chết, cũng chết không mấy người đệ tử, nhưng lần này tựa hồ có chút kỳ quái, vừa lên tới liền chết một cái, ngược lại là lâm cương, biếu môi nói, sợ không phải ngươi kia đổ nhi chọc cái gì không nên dây vào, còn không phải thực lực quá yếu, ngươi, lão già kia căm tức nhìn hắn, có thể tưởng tượng đến thân phận đối phương, cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt, trong mọi người, duy chỉ có dạ yên mơ hồ đoán được, là chuyện gì xảy ra, nhưng nghĩ tới nàng đây biểu tình liền bộc phát khó coi. Diệp hiên, ngươi có thể nhất định phải an toàn đi ra, mà cùng lúc đó, diệp hiên đi ngang qua dài đến ba canh giờ đi đường, trong lúc cũng không biết rõ có phải hay không là xui xẻo, liên tiếp gặp nhiều lần huyền thú tập kích, cũng may, huyền thú thực lực đều chỉ có huyền vương cấp bậc đều bị hắn dễ dàng giải quyết hết một phen chiến đấu rốt cuộc đã tới một nơi cửa vào sơn cốc căn cứ tinh thần dây chuyền chỉ dẫn nơi này chính là cảm giác mãnh liệt nhất địa phương nhìn tiền phương đây là một nơi hẹp hòi cửa vào hai bên đều là cao vút vách núi vô cùng dốc ta không tìm sai chỗ đi Diệp hiên thấy thế nào, chỗ này cũng không giống là có bảo vật, hoặc là có những vật khác địa phương. Liên phía trước, gần như có thể liếc mắt nhìn tới, ở hẹp hòi cửa vào bên kia, chỉ có sâu thắm hắc ám, nhưng ngay tại hắn còn dự chi tế, đột nhiên xảy ra dị biến, ta có thể ứng trước tương lai không năm, chương chín mươi sáu thế ngoại tiên cảnh nữ t ử vốn là bình tĩnh như nước không gian, chợt b ộ c phát ra cực kỳ lăng liệt khí lạnh, phổ cận không gian rõ ràng là bị bảo phong tuyết bao vây, lăng liệt phong tuyết t r u n g trong lòng diệp hiên cả kinh, tu luyện băng tuyết thần quyết hắn, nhất trực quan cảm nhận được, n à y phong tuyết t r u n g thật sự ẩ n hàm tinh thuần khí lạnh, để cho hắn đều thán phục không thôi, mà đang ở đầy trời phong tuyết t r u n g một đạo thân ảnh từ đàng xa chậm rãi đi tới, đến gần, đến trước mắt, đập vào mi mắt, là một c á c h một bộ quần dài màu lam mỹ lệ nữ tử, mái tóc dài màu xanh lam ở phong tuyết trung trôi lơ lửng, gương mặt, lãnh diếm đồng lòng người, không sai, lần này là thật là lãnh diếm, lạnh, kiều diếm ướt áp, cùng giả ê n cái loại này quyến rũ lãnh diếm bất đồng, này nữ tử làm cho người ta càng nhiều hay lại là tiên khí lung lay mắt trước phật trưởng quản tuyết chi lực tiên nữ hạ xuống phàm trần nữ tử vừa ra tới ánh mắt liền rơi vào diệt hiên trong tay dây chuyền bên trên trong mắt cũng xuất hiện nhiều chút gợn sóng nàng h á mồm đó là lạnh băng băng lời nói ngươi tên gọi là gì đổi thành người khác Diệp hiên khẳng định hỏi ngược lại trở về nhưng này nữ tử rõ ràng với tinh thần dây chuyền có chút sâu xa vãn bối diệp hiên xin ra mắt tiền bối vừa nói diệp hiên thậm chí là hành một cái vãn bối lễ nghi liền trên người đối phương phát ra khí thế thậm chí muốn vượt xa cửa nguyệt cường độ đáng giá hắn một tiếng này tiền bối nghe vậy nữ tử ngược lại là lộ ra một nụ cười ừ, ngươi cùng với nàng, là quan hệ như thế nào, chú ý tới đối phương nhìn mình trong tay tinh thần dây c h u y ể n hắn vội vàng nói, ngài nói là mẫu thân của ta, băng vũ nhi đi, nghe được cái này gọi, nữ t ử hơi chút s ư ờ n sốt một chút, ngay sau đó cười, thật không nghĩ tới, mới lâu như vậy, con nàng cũng lớn như vậy, ngay sau đó, lại hỏi một câu, Mẹ của ngươi nàng, gần đây sinh hoạt như thế nào, nhắc tới cái vấn đề này, hắn trầm m ặ t chốc lát, thở dài nói, mẫu thân của ta, đã mất đi hơn mười năm, nữ t ử sườn sốt một chút, ngay sau đó cười khổ, xem ra, nàng cuối cùng là không có làm như vậy, lời nói của nàng để cho diệp hiên hơi nghi hoạt một chút nói, tiền bối, ta không thể hiểu ngài ý tứ, người trước lắc đầu một cái tựa hồ rất tiếc cho năm đó nàng cùng hai đồng bạn đi tới nơi này ta khuyên nàng giết cái kia sẽ cho nàng lập tức hoặc là sau này mang đến t ử kiếp nhân đáng tiếc xem ra nàng cũng không có làm như vậy diệp hiên là thật không nghĩ tới cuối cùng còn có này một cha nhắc tới lấy mẫu thân cái kia tính cách có lẽ cho đến chết Nàng cũng không tin tưởng, muốn giết mình sẽ là đồng môn sư muội. Hắn thở dài, không việc gì, mẫu thân t h ủ ta đã gần đến thay nàng báo. nghe vậy, nữ t ử thần sắc đào cũng khá nhiều chút, gật đầu nói, đại t h ủ được báo, vậy là được rồi. nói xong nàng xem mắt diệp hiên, trầm m ặ t chốc lát, tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là dừng lại. chuyện mà nói rằng ngươi nếu mang theo tinh thần dây chuyền tới chắc hẳn cũng biết rõ nó đại biểu ý nghĩa đi theo ta đi sau đó nữ tử theo tay vung lên phía trước vốn là trong suốt không gian lại xuất hiện một lỗ hồng mà lỗ hồng nội cảnh giống cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng đây là cửa không gian nữ tử quay đầu nhìn hắn một cái chỉ là một c h ứ n g nhãn pháp thôi ngươi vào đi sau đó diệp hiên với ở sau lưng nàng hướng vốn là phải làm là vách tường địa phương đi tới quả nhiên thuận lợi xuyên qua trong tầm mắt vách tường cảnh tượng trước mắt cũng sáng tỏ thông suốt đập vào mi mắt là một bộ như tiên cảnh cảnh tượng cùng ngoại giới cố nát rừng cổ phát tán tính mịt khí tức bất đồng nơi này hết thảy đ ề u tràn đầy sinh cơ r ồ i r à o r á n g vẻ, bốn phía tiên khí lượn lờ, hơi thở giữa, còn có thể nghe đến nhàn nhạt mùi hoa, dọc đường, nữ tử với diệp hiên một mực ở trò chuyện với nhau, thông qua một p h e n sau khi trao đổi, diệp hiên cũng coi là hiểu được đối phương tánh mạng, nữ tử tên là thanh ngữ, mà mẹ hắn ở chỗ này gieo xuống nhân quả, thực ra cũng chính là, ở vài thập niên trước, mẹ hắn đi tới nơi này thời điểm, ngoài ý muốn cứu thanh ngữ một mạng. đương nhiên, nghe nói còn có thanh ngữ h à i tử tánh mạng, cũng cũng là bởi vì điểm này, thanh ngữ từng theo mẫu thân ước định. hai mươi năm sau, đợi có người mang theo tinh thần dây chuyền đi tới nơi này, sẽ dành cho đem phong phú báo đáp. nhưng đến tột cùng là báo đáp gì, ai đây cũng không biết rõ. sau đó, thanh ngữ đem d i ệ p hiên dẫn tới tiên cảnh trung ương. ở chỗ này có một mảnh nước hồ, chỉ là hồ nước này dáng vẻ có chút bất đồng, nó cũng không phải là thật là thủy tạo thành, mà là từ một loại màu băng lam chất lỏng sềng sệt tạo thành. ở những thứ này băng lam sắc chất lỏng phía trên, còn đang không ngừng mạo hiểm màu băng lam khí lạnh, thấy thanh ngữ đem mình mang tới nơi này. d i ệ p hiên nghi ngờ nói, ngạch, tiền bối, nơi này là, nghe vậy, thanh ngữ liếc nhìn màu băng lam nước hồ, giải thích, trong này chất lòng, chính là ta cho ngươi chuẩn bị nhiều năm báo đáp, trong này cũng không phải là phổ thông chất lòng, mà là do ta số lớn tinh huyết thật sự diễn hóa ra chất lòng, ẩm chứa trong đó phượng hoàng huyết mạch lực lượng, hấp thu trong bọn họ ẩm chứa lực lượng, có thể giúp tăng lên trên diện r ố n g ngươi thể chất cường độ, thậm chí nếu có duyên, có lẽ còn có thể đạt được một tia phượng hoàng huyết mạch. đến lúc đó, ngươi thân thể tố chất đem sẽ đạt tới cực kỳ khủng bố trình độ. Mặc dù diệp hiên không hoàn toàn nghe hiểu, nhưng lại chú ý tới hai cái danh từ, phượng hoàng tinh huyết, phượng hoàng huyết mạch, hắn kinh ngạc nhìn thanh ngữ, tiền bối, ngày ý là, ngày bản thân nắm giữ phượng hoàng huyết mạch, có thể đổ tự thân tinh huyết diễn sinh ra khiến người khác nắm giữ phượng hoàng huyết mạch. n à y phải là xây dựng ở. Nàng bản thân có nhiều đậm đà phượng hoàng huyết mạch dưới tình huống. nghe vậy, thanh ngữ dường dưng một tiếng. ta nghĩ ngươi hiểu lầm. ta bản liền không phải nhân loại, không phải nhân loại. lần này đến phiên diệp hiên ngạc nhiên. thấy vậy, thanh n g ữ cười một tiếng, không sai. trên thực tế, ta vốn là huyền thú, một cái băng phượng hoàng, nói xong lời cuối cùng, nàng trong mắt lói lên một đạo vầng sáng xanh lam, đón lấy, thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa lớn, từ lúc ban đầu hình người, biến thành một cái r á n g to lớn toàn thân ứng ánh trong suốt phượng hoàng bộ r á n g diệp hiên nhìn ngược lại hít một hơi lạnh, không ngờ là thật sự băng phượng hoàng, hắn con mắt cũng nhìn thẳng. thế gian, lại thật có băng phượng hoàng tồn có ở đây không. bản thân, phượng hoàng vậy lấy là trong truyền thuyết thánh thú, chớ đừng nói chi là, phượng hoàng trong tộc cực kỳ hiếm thấy biến dạng, băng phượng hoàng rồi, truyền thuyết băng phượng hoàng sinh ra liền nắm trong tay thiên địa băng tuyết lực, thực lực siêu quần, m à trưởng thành sau. nhất định có thể trở thành thần cấp huyền thú, mà ở cực thiên vực trong lịch sử, cũng còn không xuất hiện qua phượng hoàng, chớ nói chi là, là băng phượng hoàng rồi, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, hắn vô luận như thế nào cũng không tin tưởng. Lúc này, băng phượng hoàng thanh âm từ từ truyền tới, ngươi ở nơi này hấp thu trong hồ nước này lực lượng đi, ta sẽ cho ngươi h ộ pháp bảo vệ ngươi hấp thu song thành, diệp hiên lúc này gật đầu, đa tạ t i ệ n bối, hắn hướng phía trước được băng phượng hoàng lại thi lễ, trong lòng vô cùng kinh h ỉ có thể để cho băng phượng hoàng hộ pháp, có lẽ mình cũng là cực thiên vực chung người thứ nhất. ngay sau đó, ánh mắt của hắn, rốt cuộc thì rơi vào trong hồ nước, ta có thể ứng trước tương lai không năm, chương chín mươi bảy rung hợp, thân thể gì biến nhắc tới cũng vì ngay tại nước hồ biên giới vị trí hắn còn chứng kiến một cái màu băng lam hình bầu dục vật thể nhìn giống như là một cái đàn chính là viên kia đàn lớn nhỏ có vài phần khoa t r ư ơ n g lại so với chính mình cả người cũng phải lớn hơn bất quá hắn biết rõ này không phải hắn nên chú ý ánh mắt rơi vào trên hồ nước từ từ dâng lên hàn băng khí tức Diệp hiên hít sâu một cái, liền muốn nhảy vào đi, kết quả mới vừa muốn đi vào liền nghe được bên tai truyền tới thanh ngữ thanh âm, đi xuống trước, hạ đem quần áo cho cởi, nghe vậy, diệp hiên thiếu chút nữa không lảo đảo một cái té xuống, ngạch cởi quần áo, không tốt lắm đâu, diệp hiên nhìn thanh ngữ, n g ư ờ i này tốt phải là một giống c á c h đây, thấy hắn bộ dáng này, thanh ngữ căn bản không để ý đến, trực tiếp thổi một hơi, trong nháy mắt, diệp hiên liền cảm giác quần áo trên người bị xé cái nghiền nát, ta, diệp hiên còn chưa kịp phản ứng, liền bị thanh ngữ lại một hơi thở, thổi vào rồi trong nước hồ, từ đầu đến cuối, diệp hiên một chút sức phản kháng tức cũng không dùng được, người này, không khỏi cũng quá hầu nóng này đi, cuối cùng, Diệp hiên cũng chỉ có thể như vậy đánh giá nàng hành vi. nào ngờ, băng phượng hoàng tại hắn tiến vào trong nước hồ sau, trong mắt rất là lo âu, hy vọng thời gian còn kịp đi. bây giờ, cổ vực bên trong phát sinh một ít biến hóa, nàng cũng rõ ràng cảm thấy, tuy nói đối với nàng ảnh hưởng có hạn, nhưng là đối với diệp hiên lại đủ để gọi là uy hiếp trí mạng. đây cũng là nàng tại sao khẩn cấp đem diệp hiên ném vào nguyên nhân mà diệp hiên bên này đang bị ném vào trong nước hồ sau trong nháy mắt cảm giác cả người tiến vào hầm băng chung quanh lạnh thấu xương ý điên cuồng hướng hắn vọt tới từ hắn từng cái lỗ chân lông miệng mũi lỗ tai trong ánh mắt điên cuồng dung nhập vào cảm giác này tuyệt đối không gọi được thoải mái thậm chí Diệp hiên có loại sống không bằng chết thống khổ cảm, muốn không phải cảm thấy, nhân gia thanh ngữ căn bản sẽ không nhàn d ố i chứng đau hãm hại hắn. Hắn đều muốn hoài nghi đối phương có phải hay không là muốn đem mình mưu sát xuống. nhưng rất nhanh, theo thống khổ ở trong người lan tràn ra, hắn cũng dần dần cảm thấy chỗ thần kỳ. vốn là, trong cơ thể hắn cực kỳ cường đại băng tuyết thần thể, ở gặp chung quanh khí lạnh sau đó, giống như là gặp đã lâu thân nhân, lập tức triền miên đến cùng một chỗ, đây cũng là d i ệ p hiên tại sao lại cảm giác, thân thể đang điên cuồng hấp thu hồ thủy hàn tức nguyên nhân, chính là băng tuyết thân thể đang dở trò ruột, phượng hoàng huyết mạch, không đúng, chính xác điểm tới nói, hẳn là băng phượng hoàng huyết mạch, cùng với băng tuyết thân thể dần dần huyết nhú s a o dung, hóa làm một thể mà hắn chủ yếu cần muốn thừa nhận chính là hai người hóa làm một thể thống khổ quá trình dần dần diệp hiên ý thức ở này cảm giác sợ hãi chung trở nên mơ hồ nhưng vẫn như n g cảm giác thân thể của mình cường độ ở cấp tốt leo lên người đồng thời tăng cường còn có sức mạnh mà từ băng phượng hoàng t h ị giác nhìn giờ phút này băng lam nước hồ chính lấy diệp hiên làm trung tâm, tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng thôn phể giả chung quanh màu băng lam lực lượng, nhìn thấy một màn này, ngay cả băng phượng hoàng cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới này tiểu g i a hòa, đã có như thế cường đại băng thuộc tính thể chất, xem ra hắn thật có khả năng có được phượng hoàng huyết mạch, một loại thể chất, nếu là gặp ẩm chứa phượng hoàng tinh huyết chất lòng, Sợ là phải bị ngược lại đem diệp hiên thể chất thay đổi xuống nhưng bây giờ diệp hiên thể chất mình cùng phượng hoàng huyết mạch lại hiện ra đối kháng thế mặc dù cũng không phải là tinh khiết phượng hoàng huyết mạch lực nhưng là cực kỳ khó được tình huống này cho dù là thả ở thượng cổ thời điểm chư thần vẫn còn ở cũng bất quá cũng như vậy thôi không khỏi Nàng đối với diệt hiên cũng thêm mấy phần mong đợi, thật là tò mò. người này từ thân thể chất, dung hợp phượng hoàng huyết mạch sau, sẽ đạt tới như thế nào độ cao. nhưng vào lúc này, một tiếng điếc tai nhức ấ c tiếng vang đột nhiên truyền tới, đón lấy, chính là một tiếng cao vút long ngâm, hóa thành băng phượng hoàng thanh ngữ chợt quay đầu nhìn về phía một nơi, nguyên lai lúc này, bị nàng bày ảng thuật vách núi, bị một cổ lực lượng kinh khủng cưỡng ế p nổ sụt, tiếp lấy một đạo thân ảnh màu đen vọt vào, thấy thân ảnh kia, thanh ngữ nhất thời nổi giận, h ắ c thành, ngươi tới nơi này làm gì, giờ phút này diệp hiên nếu như thanh tỉnh, tuyệt đối sẽ rung động với một màn trước mắt, ngay tại dưới mắt, này thế ngoại trong tiên cảnh, trừ một tôn băng phượng hoàng, giờ phút này còn nhiều hơn một cái màu đen giao long. Nói là giao long thực ra dáng vẻ cùng chân long cũng không có bao nhiêu khác biệt. Một thân màu đen miếng vải chiếu lấp lánh trên người. Hòa hợp khí tức kinh khủng. Hắc long vừa tới nơi này. không nói câu nào. liền trực đỉnh đỉnh hướng thanh ngữ sông tới z h ế t lực lượng kinh khủng theo thân thể của hắn đ o n g đưa. trên không trung không ngừng kích động. thanh ngữ nhất thời bay lên thân tới né tránh, mà kia hắc long căn bản không có muốn bỏ qua cho nàng ý tứ, nghiêng đầu liền hướng nàng đuổi theo. thấy vậy, trước người thanh ngữ khí lạnh cấp tốc ngưng tụ, mấy đạo màu băng lam ánh sáng từ trước người của nàng không gian bay vút mà ra, công kích quét trên người hắc long, hắn một trận bị đau, phát ra tiếng kêu thảm, có thể đ ộ n g làm một sáng không có đình chỉ ý tứ, ngươi điên rồi, thanh ngứ vừa dứt lời, chính mình liền bị xông lên hắc long rút chúng thân thể, nàng không nghĩ tới, người này sẽ cùng nàng tới thật, hay lại là lỗi đánh liều mạng. này hắc long, rất nhiều năm trước các nàng liền là tử đ ị n h nhưng song phương thực lực x â y xích không nhiều, thuộc về ai cũng r ế t không chết ai, nhưng mới rồi hắc long hành vi, Rõ ràng hôm nay muốn với chính mình liều mạng, thanh ngữ cao mày, đứng dậy bay về phía không trung, tránh né hắc long không ngừng theo sát công kích, thằng đến cuối cùng, thấy được trong mắt đối phương lói lên huyết sắc, thanh ngữ nhất thời biết nguyên nhân, đáng dép, không nghĩ tới những tên kia, tốc độ nhanh như vậy, này hắc long, hôm nay tỏ rõ là mất khống chế, Hắc long loại này bị khống chế tình huống, nàng gần đây cũng nhìn được không ít lần, chỉ là không nghĩ tới. Liền này hắc long cũng trúng chiêu, mà một khi mất khống, sẽ dựa theo bản năng làm việc, cùng thời điểm có thể kích thích đối nội tâm oán hận đối tượng sát ý. Rất rõ ràng, hắc long muốn giết nhất, cơ hội là chính mình, liếc nhìn bởi vì chiến đấu, đ a n một mảnh hỗn độn quanh mình hoàn cảnh, nhất là vẫn còn ở trong nước hồ ngâm diệp hiên, cùng với bên cạnh hắn đàn, thanh ngữ quả quyết làm ra quyết định, nếu muốn giết ta, vậy thì tới đi. dứt lời, thanh ngữ hướng xa xa chui đi, mà khắc long quả nhiên là đuổi theo, căn bản không có để ý tới tại chỗ diệp hiên, thế ngoài tiên cảnh, lần nữa khôi phục yên lặng, chỉ là này yên lặng. ít nhiều có chút sống như là trước bão táp yên lặng, hoặc có lẽ là, mưa to đã tới, chỉ là còn không có cốn u đến diệp hiên vị trí phương, cổ vực chung, một ngày lại một ngày đi qua, diệp hiên một mực đang hấp thu trong nước hồ lực lượng, nước hồ từ vốn là màu băng lam, càng phát ra thanh đảm, mà trong cơ thể hắn khí lạnh b ộ t phát cường thịnh, giống vậy trở nên mạnh mẽ, còn có hắn từ thân thể chất chỉ là tựa hồ còn chưa hoàn thành thuế biến hắn còn không có tỉnh lại ý tứ ở bên cạnh hắn viên kia to lớn đàn bắt đầu t r ư ớ c động đem yếu ớt quang mang mà ở cổ vực ngoại đ ắ t là làm ồn mở n ổ i ta có thể ứng trước tương lai không năm chương chín mươi tám đàn bể nát băng t ô n g chủ đây rốt cuộc là chuyện gì cổ vực ngoại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 với những gì hóa đó đi qua h u y ề n thú cởi không khai quan hệ, chỉ là hết thầy các thứ này, làm một tới liền tiến vào đến thế ngoại tiên cảnh diệp hiên, cũng không cảm giác, trong nước hồ, hấp thu rất nhiều thiên lực lượng diệp hiên, cuối cùng chậm rãi trợn mở con mắt, giờ phút này hắn, cả người trên dưới khí tràng đã cùng t r ư ớ c có cực biến hóa lớn, thật phải nói, chính là càng, đẹp trai rồi,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 đều vượt xa trước hắn, thậm chí nói, không thua gì hắn ứng trước một lần tương lai lấy được tăng lên, càng làm cho d i ệ p hiên mừng rỡ là, dung hợp phượng hoàng huyết mạch sau, vốn là ở trong cơ thể hắn che giấu đến khí lạnh, hoàn toàn tiêu tán. ngoài ra, vạn độ đan mang đến cho hắn uy hiếp, cũng suy yếu rất nhiều, tối rõ dệt được một chút, chính là lúc phát tác gian cách nhau, từ mới bắt đầu, mỗi quá năm ngày khoảng đó liền muốn dùng một viên, đến bây giờ, bảy ngày trôi qua vẫn hết thảy như thường, bất quá diệp hiên cũng biết rõ, mình không thể cao hứng quá sớm, dù sao, vạn độc đan độc tố còn ở trong người, nếu là không có ư ớ c chế đan dược, hắn sớm muộn vẫn là phải xong, lên bờ, mừng rỡ diệp hiên,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 phát hiện là ít ngày trước thấy viên kia màu băng lam đàn chỉ bây giờ là viên kia vốn là êm dịu bóng loáng đàn mặt ngoài đã tràn đầy vết sách trong đó lói lên sáng ngời ư thải hà diệp hiên còn cảm giác theo nó vỡ vụn quanh mình trong không gian bắt đầu có thiên địa huyền khí không ngừng từ bốn phương tám hướng tổ đến toàn bộ hướng về phía vỏ trứng ngưng ghét chuyện này không phải là muốn phá xác đi, dưới mắt một màn này, thật sự là lại rõ ràng bất quá. diệp hiên không khỏi lui về phía sau mấy bước, nếu muốn phá xác, vậy mình ở nơi này giúp nó hộ một chút pháp đi. nếu viên này đản lưu ở nơi đây, tám phần mười với thanh ngữ có chút quan hệ, nhân ra thanh ngữ tiền bối giúp hắn bận rộn. bây giờ nàng không có ở đây. chính mình giúp chiếu nhìn một chút viên này đàn phá s á t cũng là chuyện đương nhiên. ngay sau đó, diệp hiên hết sức chăm chú đề phòng đứng lên, nhìn viên kia đàn hấp thu thiên địa huyền khí cảnh tượng, trong mắt khó nén lo âu, quả nhiên, mà theo vỏ trứng này chỗ khu vực, huyền khí bộc phát đậm đà, quanh mình huyền thu phát xác dị thường, từng cái cũng đều nóng động,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 từ bốn phương tám hướng trong rừng rậm r â m g trào mà tới, bọn họ từng cây cặp mắt hiện lên huyết sắc. Dĩ nhiên, cũng bao gồm một ít cả người máu đỏ d ị biến huyền thú. Diệp hiên tất nhiên không biết rõ, những thứ kia d ị biến huyền thú ra sao. trong mắt hắn, phía trước những thứ này huyền thú, cũng là muốn đối chính muốn ập chứng đi ra tiểu ra hỏa không khách khí ra hỏa. nhìn mười mấy con vương cấp huyền thú,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 mười ngón tay nắm huyền, mãnh liệt huyền khí liên tục không ngừng hội tụ ở cánh tay, chợt chém ra, ta có thể ứng trước tương lai không năm, chương chín mươi chín thánh thú sáng thế, theo một tiếng bảo minh trên không trung vang lên, xông về diệp hiên cái kia huyền thú, ngực trực tiếp bị diệp hiên quả đấm đánh lóm xuống đi vào, ngay sau đó thân thể bị đánh bay hơn trăm thước, trong lúc đập vỡ chừng mấy viên cổ thụ,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 phảng phất chính là trong man hoang vương giả phủ xuống thế gian. diệp hiên nhìn kia chớp sáng. nhíu mày, liền này g á n g thế động tính. không khỏi cũng quá lớn rồi. hắn hoài nghi toàn bộ cổ vực cũng có thể cảm nhận được bên này gì t ư ợ n g tồn tại. sự thật cũng chính là rồi như thế. cổ vực chung, tất cả mọi người đều không khỏi ngửa đầu nhìn một t u r này diệu nhật dâng lên. cái c á c h nghi hoặc không thôi.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 làm vì chủ tu băng thuộc tính công pháp nhân, băng phượng hoàng. đây chính là hắn tha thiết ước mơ đồng bản. không sai, cũng không phải tòa kỳ, mà là đồng bản. trên thực tế, chỉ bằng hắn, tự biết còn chưa có tư cách nắm giữ bực này thánh thú tòa kỳ, mà liền chỉ cần với một cách băng phượng hoàng kết làm đồng bản, cũng đủ để cho hắn tu luyện thuận buồm xuôi gió. nếu như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 đối phương dừng lại, mà lúc này, hắn cũng mới nhìn rõ, này băng lam sắc bóng người, rõ ràng là một c â y dáng ấu tiểu, băng phượng hoàng, d i ệ p hiên nhất thời biết rõ, xem ra, này tiểu ra hỏa, tám phần m ư ờ i là thanh ngữ h à i tử, để cho hắn mộng bức nguyên nhân là, này tiểu phượng hoàng, mới vừa vừa đưa ra, liền tiến tới bên cạnh hắn, giống như là một tiểu điệu như thế nhu thuận cọ sát diệp hiên thân thể đây thật là ngốc manh có ái động tác diệp hiên thiếu chút nữa tâm cũng hóa nếu như không phải cái này phượng hoàng g á n g so với trước mặt thấy đến bất kỳ gì thú cũng phải lớn hơn lời nói ta có thể ứng trước tương lai không năm chương một trăm phượng tường cửu thiên trước mặt băng phượng hoàng giống như thanh ngữ cả người mọc đầy tinh thể băng một loại lông chim, cùng với to lớn phe cánh, cả người trên dưới quanh quẩn nhàn nhạt cũng l a m sắc khí vận, làm cho người ta một loại băng hàn ý, mà ở dáng tuy không so được thanh ngữ, nhưng rực triển đoán chừng cũng có đến gần mười lăm thước, khá là khổng lồ, mà như vậy bao lớn chỉ băng phượng hoàng, giống như c â y sùng vật một dạng c ỏ sát diệt hiên thân thể, phi thường thân mật,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 cuối cùng, diệp hiên thở ra một hơi. thôi, ta liền bây giờ chỗ này theo ngươi chờ đó mẹ của ngươi trở lại đi. này băng phượng hoàng thực lực đoán chừng ít nhất sinh tử c h i cảnh. hơn nữa có thể bay. căn bản là không thoát khỏi. nhưng là mang đi đi. không giải thích được đem người h ả i tử mang đi. c á c h này không quá thích hợp. cuối cùng, diệp hiên r ứ t khoát ở chỗ này phụng bồi bọn nó đời thanh ngữ trở về. tin tưởng mẫu thân nó trở lại, cũng sẽ không lại kề cận mình. Hai ngày kế tiếp, diệp hiên p h ụ n g bồi nó ở nơi này chơi hai ngày, cũng là thật vui sướng. nhưng vấn đề là, hai ngày trôi qua, thanh ngữ cũng không trở về nữa. Tà dương ánh c h i ề u tà h ạ diệp hiên cùng băng phượng hoàng, hai người ngồi ở trên vách núi, nhìn vẫn bừa bãi hoàn cảnh, diệp hiên thở dài.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 có thể tới ta chờ người loại cuối cùng tụ tập chi địa tìm ta trong vòng sáu ngày hữu hiệu nếu ta đợi đã rời đi vậy liền chờ hắn nhật vãn bối lại tới nơi đây đem n g à y hài tử hoàn hảo đưa về diệp hiên lưu tuy nói nếu như thanh ngữ trở về gặp không tới hài tử sẽ rất lo lắng đồng thời có chút tàn k h ố c nhưng diệp hiên không có lựa chọn nào khác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 Phe p h ẩ y cánh thanh kéo dài, trở diệp hiên giống như một đảo màu băng lam lưu quang, ở trên bầu trời bay vút qua, lưu hạ một đảo nhỏ dài vệt đuôi, dọc đường, cổ vực chung không ít người cũng chú ý tới trên trời bay lượn băng phượng hoàng, tất cả đều chừng lớn con mắt, nhất là la vân cùng nguyên vũ, hai người ở bất đồng vị trí, ngước nhìn đỉnh đầu bay qua băng phượng hoàng, đều lộ ra biểu tình kinh ngạc,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 quan sát đối phương liếc mắt, thiếu nữ một thân t ử sắc quần áo, bộ dáng, vóc người đều là thượng thừa, mà một c á c h nhăn mày một tiếng cười giữa, làm cho người ta t r u n g như gió xuân ấm áp cảm giác, hào vô phong mang có thể nói, nhưng chính là một c á c h như vậy nữ tử, cảnh giới của hắn để cho diệp hiên cả kinh, nửa bước sinh t ử chi cảnh, thiếu nữ này,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 Nàng cũng không muốn đ ợ i xem bói chung g i a hỏa xuất hiện. chính mình đã sớm tiến vào. nghe vậy. diệp hiên gật đầu một cái. ừ, được rồi. vậy một lát ta đếm một hai ba. chúng ta đồng loạt ra tay. kính hâm cho hắn d ự n g lên cái không thành vấn đề thủ thế. tiếp lấy trong tay nàng xuất hiện một cái t ử kim sắc la bàn. diệp hiên liếc một cái. người trước cười nói. không cần nhìn.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 Lúc này, d i ệ p hiên hít sâu một cái, miệng nói, tam hai một, xuất t h ủ dứt tiếng nói, tinh huy thần kiếm trên ngưng tổ tịch diệt kiếm ý, ngang qua mà ra, nhắc tới cũng ruồng ì hắn vung ra kiếm khí, ở càng phát ra đến gần trận phát thời điểm, dáng cũng bắt đầu nhanh chóng áp xúc, cuối cùng từ hơn năm thước rộng, hội tụ thành lớn chừng bàn tay, chỉ có thể cường độ cao hơn công k í c h mà kính hâm tử kim sắc la bàn t r u n g thật sự bộc phát ra quang mang, cũng tản ra cực kỳ tàn bạo lực lượng, phàng phất có thể xé nát hết thầy. n à y l ư ỡ n g đạo công k í c h ở tại bọn hắn dưới sự khống chế, hội tụ thành một cổ lực lượng, đột nhiên n ệ n ở trận pháp tạo thành trên màn sáng. ngay sau đó, màn sáng trên rung động không ngừng, sóng nổi lên bốn phía,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 phòng t r ừ n g cũng không nhất định có thể phá vỡ đối với lần này kính hâm cũng rất kỳ quái không nên nhạ quái t ư ợ n g bên trên rõ ràng nói ngươi xuất hiện đem đại biểu khốn cảnh bể tan tành nhưng tại sao có thể như vậy diệp hiên giang tay ra đừng nhìn ta ta là không rõ ràng nói không chừng là ngươi không tính đúng đây đừng nói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 dùng băng d i ễ m công k í c h này trận pháp nghe vậy diệp hiên cao mày nói cô nương chú ý một chút ngươi lời nói thanh kéo dài là bằng h ữ u ta không phải t ỏ a k ỵ lời này để cho kính hâm s ư ờ n sốt một chút bằng h ữ u nàng hổ nghi liếc nhìn thanh kéo dài còn có diệp hiên cuối cùng cười một tiếng được rồi bằng h ữ u liền bằng h ữ u tranh thủ thời gian để cho nó xuất thủ hiện nay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 Lần này, cũng không như trong tưởng tượng phản c h ấ n hết thầy rất an tính. Dĩ nhiên, còn có đồ bị đống k ế t tiếng c ó k ế t âm, nguyên lai là phía trước trận pháp, thậm chí còn cửa đá, đều ở đây liệt d i ễ m gió lúc cuốn hạ, bị triệt để đông, làm xong những thứ này. Diệp hiên đi tới kia trước mặt trận pháp đưa tay gõ một cái, đúng là khối băng thanh âm, tiếp đó, Diệp hiên một q u y ề n đập đi lên, nhất thời tiếng sắc sắc không ngừng, trước mặt khối băng bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, cuối cùng hoàn toàn vỡ nhỏ, kể cả cửa đá, trận pháp, hết thầy toi rách, diệp hiên ngược lại hít một hơi lạnh, nhìn nhảy c ẫ m hoan hô thanh kéo dài, vạn phần kinh ngạc, nguyên lai, thanh kéo dài còn có như vậy nhịp thiên công kích thủ đoạn a,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 ngược lại là thật thích người khác khen ngươi ngay sau đó hai người nhìn về phía vỡ v ụ n sau cửa đá mặt đập vào mi mắt là một cây sâu thắm hang động bên trong vô cùng tối tăm không thấy rõ một chút diệp hiên hít sâu một cái căn cứ hệ thống chỉ thị chính là bên trong này có địa phẩm thời không tinh thạc h tồn tại kính hâm nhìn sâu thắm hang động trầm ngâm nói ta lúc trước xem bói quá. c h ú n g ta lần này tiến vào. cơ hội sống sót là 5 năm năm. ngươi nhất định phải đi vào sao. n à n g lời này để cho diệp hiên sưởng sốt một chút. ngay sau đó cười nói. thế nào, ngươi cái tên này, không phải là cố ý làm ta sợ, để cho ta không dám vào đi theo ngươi cường đa bảo vật chứ. kính hâm liếc hắn một cái.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 trong đó phúc họ liền nhau thường gặp nhất, hung, là có nghĩa là một nửa cơ hội sống sót, đại hung, chính là một phần trăm, tỉ như ban đầu ta bị mười vị thánh giả đ ỉ n h phong sát thủ đuổi g i ế t cho mình xem bói chính là đại hung chi khỏe, ta có thể ứng trước tương lai không năm, chương một trăm linh ba biến gì thần khí, nghe nàng giải thích, diệp hiên chân mày cao lại, m ờ i thánh giả đ ỉ n h phong sát thủ, ngươi này cũng có thể còn sống sót, thành thật mà nói, coi như là chính mình, nếu là bị nhiều cường giả như vậy đuổi g i ế t cũng không nhất định có thể chạy thoát, kính hâm dường dưng một tiếng, những thứ này mà, là cái bí mật, d i ệ p hiên n h ú n vai một cái, cũng không có tiếp tục truy vấn, xé ra đề tài nói, ngươi đã nói hết rồi,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 Hắn không khỏi nói, chẳng lẽ nói, là linh hồn công chích, lời này nói ra kính hâm vỗ ớt một cái. đúng, khả năng này rất lớn. lúc này, kính hâm dừng bước lại, cặp mắt c h ầ m rãi nhắm lại, diệp hiên thấy vậy nghi ngờ nói, ngươi làm gì, hồi lâu chính hâm mới cười nói, không có gì, chính là cho chính mình linh hồn tăng thêm mấy tầng phòng ngự thủ đoạn,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 mà xuất hiện trước mặt ở hải cốt cũng đang không ngừng gia tăng. Cuối cùng, hai người dứt khoát sử dụng huyền khí, đem phía trước một đống lớn hải cốt, phá vỡ sau đó. đột nhiên, bốn phía đen nhánh hoàn cảnh, từng chiếc từng chiếc ngọn lửa màu ulam bốc lên, rất mau đem không gian chiếu sáng, diệp hiên này mới nhìn rõ ràng, giờ phút này bọn họ chính sử ở một cái hình tròn trong đại sảnh, Ở giờ nhìn, cùng ban đầu ở thần mộ chung thấy cung điện có chút tương tự, nhưng nếu so sánh lại, trước mặt cái này nhỏ hơn, chung quanh phá dấu vít cũ cũng càng rõ ràng hơn, suy nghĩ một chút cũng phải, chỉ từ thời gian khoảng cách nhìn lên, nơi này lịch sử, tuyệt đối nếu so với một cái thần đạo cảnh cường giả mộ đ i ệ tới rất xưa, bốn phía giống như là phế tích một dạng khắp nơi đều là nằm trên đất hài cốt, nhìn, thật đúng là có mấy phần rung động, mà hấp dẫn người ta nhất, còn phải mấy vì với đại s ả n h trung ương một cây cột, u ám dưới áng đèn, kia cây cột đường danh rõ ràng hiện ra, đó là căn đạp tới hơn năm thước rồng cây cột, phía trên nối t h ẳ n g nóc, cây cột mặt ngoài, đóng dấu đến từng đảo huyết sắc đường vân, mà những văn lộ này, tự thật g ố n g huyết diệt một dạng ở phía trên ngoại ngụy, Diệp hiên với kính hâm hai mắt nhìn nhau một cái, cũng nhìn thấu trong mắt đối phương kiêng k ị dựa vào cây cột này bên trên đậm đà tới cực sát tức, cũng không khó đoán ra. từ tiến vào hang đồng sau, bọn họ bản thân nhìn thấy thi hài, tám phần mười đều là vật này hại chết, chỉ là, diệp hiên không thể hiểu, còn con này một cây cột, là như thế nào giết người, mà nghi ngờ hắn rất nhanh được câu trả lời, bởi vì liền sau đó một khắc, cây cột này, nói chuyện, ta có thể ứng trước tương lai không năm, chương một trăm linh bốn linh hồn công c í c h mấy trăm năm đi qua, rốt cuộc lại có tiểu gia hỏa tiến vào, diệp hiên cao mày nhìn trước mặt, rõ ràng là huyết sắc kia trên cây cột, huyết khí lăn lộn, nổi lên một khuôn mặt người bộ dáng,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 Ta phát h i ệ n Bây g i ờ ta đ ố i với ngươi hiếu càng ngày càng hiếu kỳ. kính ỳ k hâm trên ự c câu câu nhìn h Diệp i Nói ra mặt ộ t mắt. Diệp hiên không có vấn đề nói. Tùy ta trên câu Liếc liếc có Chỉ cần khác yêu ta là được. hâm yêu như nàng Hiên không vấn nói. ngươi. Ngươi. Kính vậy. là Diệp m đề nhất thời một đỏ, n g ư ơ i cái tên này, cực kỳ tự yêu mình, ai sẽ yêu n g ư ơ i diệp hiên buông tay nói, vậy thì tốt, hai người bọn họ ở chỗ này hàn huyên huyết sắc kia cột đá buồn mực này mẹ nó đơn giản là không đem mình coi ra gì à. hai người tắt ngươi có phải hay không là cho là chẳng linh hồn công kích liền có thể không nhìn bản vương quá ngây thơ rồi bên kia truyền tới một tiếng quát chói tay tươi mới huyết khôi lỗi giết bọn họ cho ta tiếp đó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 giờ phút này phía trên khô lâu tất cả đều b a y â m â m nổ thành vô số màu trắng khối vụn máu tươi một loại lực lượng ở nơi này vỡ vụn thi hài gian lưu động giống như là huyết d ị ệ t một d ạ n g quán thông các nơi nhìn thấy một màn này diệp hiên đã có nhiều chút suy đoán sự thật chứng minh cũng không ra ngoài hắn đoán người này lời muốn nói con dối chính là ban đầu ở kia thần mộ t r u n g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 cũng liền diệp hiên có lẽ còn có cơ hội đi theo đồ vật đánh một trận nghe vậy diệp hiên liếc nhìn dáng vóc to khô lâu trong tay tinh huy thần kiếm nhất thời lói lên đem trói mắt tinh chi hoang mang chém làm đối kiếm đạo tu vi cao tới trình độ nhất định một người công c h c hoàn toàn có thể siêu thoát một loại kiếm chiêu liền giống bây giờ hắn tiện tay một kiếm chém ra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 không ngoài dự liệu, đối mặt ẩm chứa kiếm ý kiếm tức cắt, trên người khô lâu, nhanh chóng gia tăng vết kiếm, một đảo, mười đảo, một trăm đảo, hơn ngàn nói, diệt hiên công hích, phảng phất ớt vạn chuôi lưới dao sắc bén ở cắt khô lâu xương cốt, gần như lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, kia khô lâu thân thể bắt đầu vỡ nát, thấy màn này, kính hâm ngược lại hít một hơi lạnh,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 chuyện ra mưa rơi r è n sắt âm thanh, diệp hiên tuy nói hiện giai đoạn cảnh giới so ra kém đối phương, nhưng bởi vì kiếm đạo thành tựu cực cao, lính ngộ kiếm vực, đối mặt khô lâu công ích, đối phó coi như muốn gì được nấy, có thể dần dần, diệp hiên liền có chút cố hết sức, không có cách nào thật ở nhà này hỏa năng lực h ô i phục quá kinh khủng, tối trực quan cảm thụ chính là, Diệp hiên tìm đúng cơ hội đã cho khu lâu chỗ yếu hại một kiếm, có thể trong nháy mắt, nhân ra thì có khôi phục. ngược lại, Diệp hiên chỉ cần bị đối phương dùng kiếm c h à y điểm thân thể, sức chiến đấu sẽ hạ xuống phân nửa, mới vừa mới không phải rất phách lối sao. liền này, xa xa huyết sắc cột đã thấy vậy, d é o cợt tựa như cười một tiếng, cố gắng lên làm, lúc này mới chỉ là bắt đầu,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 đang đứng hai c á c h khô lâu trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ chút hai c á c h này khô lâu đảo không phải hai c á c h này khô lâu bản thân có cái gì kỳ quái mà là đối phương cử động rất dường gì rõ ràng đối phương có thể đem hai c á c h này khô lâu đ ề u đi cùng vây công diệp hiên hiệu quả không phải tốt hơn đại dù là không đi đối phó diệp hiên tới giết mình cũng là tốt nhưng vấn đề là hai tên kia xử tại chỗ căn bản không có rời đi ý tứ khó e miệng của kính hâm không khỏi d ơ lên mấy phần vật này sợ không phải sống thời gian quá dài suy nghĩ cũng hồ đồ dưới mắt loại tình huống này có thể không phải là g i ấ u đầu lòi đuôi ý tứ sao nàng lúc này đối diệp hiên truyền âm nói không muốn với mấy cách khô lâu dây d ư nghĩ biện pháp đến gần cột đá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 một nửa cơ hội, sinh hoạt chết, ta có thể ứng trước tương lai không năm, chương một trăm linh sáu đưa ngươi cách thần khí, trải qua một phen điều chỉnh, cùng với khổ chiến sau đó. rốt cuộc, diệp hiên đến lúc cơ hội tốt nhất, nhìn lên trước mặt mấy con khô lâu, diệp hiên trong mắt lói lên lăng liệt hàn mang, quanh mình không gian, cũng bắt đầu vô c ă n cứ hạ xuống một mảnh phiến bông tuyết, theo diệp hiên huyền khí thúc g ụ c hướng trong tay hắn tinh huy thần kiếm mà tới mà đang ở này t ử bông tuyết phía sau từng đạo huyết sắc cũng sống vậy bao trùm lên tới mắt thấy diệp hiên bên này muốn ra tay toàn lực ý tứ huyết sắc trong cột đá ra hỏa h ử lạnh nói rốt cuộc phải liều mạng sao h a h a đáng tiếc không có dùng nhưng mà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 bọn họ chống lại, là diệp hiên trong tay, tinh huy hóa thân mấy thung dài tinh thể băng kiếm, băng tuyết tài quyết, thấy vậy, huyết sắc trong c h ụ đá mặt người biểu tình đại biến, dần d ữ hét, ngăn bọn hắn lại cho ta, có thể ở băng lam sắc kiếm khí bên dưới, l ư ỡ n g đạo khô lâu trong nháy mắt bị đóng kết, cứ việc ngay sau đó liền tránh thoát, có thể diệp hiên lưới kiếm, đ ã m a n g theo đạo huyết ảnh công kích cùng rơi vào huyết sắc trên chỗ đá người này tuy nói cuối cùng vẫn là gơ y, u nơi gơ rằng muốn dùng huyết khí ngưng tổ phòng ngự có thể đã quá muộn mới vừa ngưng tổ ra lực lượng liền bị diệp hiên trong tay tinh thể băng kiếm chém vỡ Đến đạo huyết ảnh công kích gần như cũng trong lúc đó rơi vào huyết sắc trên chỗ đá mỗi một đạo cũng tại thạc h chỗ bên trên lưu lại thật sâu rãnh, cho đến cuối cùng diệp hiên một kiếm, đem hoàn toàn nhiện nát, theo cuối cùng một kiếm bổ túc sau đó, trong đại điện bộc phát ra đinh tai nhức ấp chầm đục tiếng vang, to lớn chỗ đá lớn, toàn bộ nhiện nát, trong lúc, lượng lớn huyết sắc lực lượng như nước thủy triều tản đi, không, bản vương lực lượng, trong đại điện quanh q u ẩ n tên kia phấn nổ tiếng gào t h é p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 Hắn để ý thì có ít lời gì. Hắc vụ cầu xin tha thứ. đại nhân, là ta có mắt không chồng, cầu ngài bỏ qua cho ta đi. chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể mang ngươi tìm tới nơi này bảo vật. kia là một kiện thần khí. phi thường lời hại, nếu là không có ta, các ngươi tuyệt đối không cách nào tìm tới. nghe được cách này lại nói, trong lòng d i ệ p hiên mừng rỡ.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 rất nhanh phía trước không gian trống giống xuất hiện một cánh cửa hai vị trong này chính là ta thần thanh vân thần đế bảo khố chỗ bên trong có hắn lưu đ ầ y với bảo v ệ này bao gồm món đó n h ị c h thiên thần khí nghe vậy hai người ánh mắt không khỏi lạc ở sau cửa đúng là kim quang sáng trói diệp hiên liếc nhìn hắc vụ lại nhìn một chút bên trong gật đầu đối kính hâm nói vào xem một chút, ta có thể ứng trước tương lai không năm, chương một trăm linh bảy linh lung tháp, liên quan tới bảo khố điểm này, hắc vụ còn thật không có với d i ệ p hiên đùa bớn bịt bởm, chờ đến tiến vào nơi này sau, đập vào mi mắt đó là một cái tiết lộ ra thần thánh khí tức tiểu tháp lung linh, cũng chính là nó tàn mát ra thải hà, chiếu sáng toàn bộ không gian, không gian này bốn phía đen thùi, giống như là một phong bí căn phòng, chỉ có kia hắc vô mở ra môn, là đi thông n g o ạ i giới lối đi duy nhất. Hai người ánh mắt, mới vừa vào tới liền b ị kia tòa tiểu tháp lung linh hấp dẫn. đang lúc này, hắc vô cười khẳng khạc quái gì nói, hai vị, với những kho báu này vĩnh viễn chung một chỗ đi, dứt lời, hắn liền thoát khỏi phiến kia quang môn, rồi sau đó, Kia quang môn cũng trong nháy mắt biến mất, t r u n g quanh hết thầy, khôi phục như mực một loại trong bóng tối. đáng ghép, vẫn bị hắn bày một đ ả o diệp hiên liếc nhìn hắn và quang môn, khẽ nhíu mày, tuy nói biết rõ đối phương có thể sẽ có hậu thủ. không nghĩ tới, tên kia trở tay thì đem bọn hắn vây ở chỗ này rồi. ngược lại thì một bên chính hâm, đây là lạnh nhạt nói.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 đẳng cấp cao hơn cũng không nhất định bất quá diệp hiên cũng chính là suy nghĩ một chút thôi nếu thật là ứng trước tô vi trừ phi nói duy nhất nắm giữ n g h i ề n ớ p đại l ụ c tô vi nếu không trên đại l ụ c tuyệt đối sẽ có đếm không hết cường g i ả đối thực lực chợt tăng hắn cảm thấy hứng thú chớ đừng nói chi là ứng trước ba ngàn năm tô vi liền luôn hồi chi cảnh cũng không vào được ít nhất Lấy hắn thiên phú, rất rõ ràng là không có cơ hội bước vào. Diệp hiên bên này cũng không gấp lập tức đem này sáu viên thời không tinh thạch dùng. Ánh mắt của hắn, chủ yếu vẫn là rơi vào trong không gian ghia t ỏ a linh lung tháp bên trên. Tòa này linh lung tháp, không ra ngoài dự liệu chính là mới vừa rồi tên ghia trong miệng thần khí. Dĩ nhiên, lấy đối phương dáng vẻ, bây giờ cũng không có biện pháp chân thật định. này có phải hay không là thần khí ánh mắt nhìn về phía kính hâm phát hiện đối phương ở một p h e n lục x o á t sau đó cũng giống là tìm tới chính mình cần muốn cái gì kính hâm cô nương ngươi muốn tìm cái gì tìm được nghe vậy kính hâm cho diệp hiên quơ quơ đổ trong tay đó là một quyển rất xưa cũ sách vở nàng khẽ cười nói ừ tìm được chính là cái này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 Tất nhiên là một món không được thần khí. Diệp hiên kinh ngạc nói. ngươi là như thế nào chắc chắn chứ. Lấy hắn thì giác. t ò a tháp này ngoại trừ sáng lên. cùng trên người thần thánh khí tức. liền lại không những thứ khác. kia kính hâm. trung quy không đến nổi chính là chỗ dựa này phân tích ra được chứ. kính hâm đi tới kia t ò a tiểu tháp lung linh trước mặt. lấy tay ở phía trên vuốt ve một phen. giải thích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 ở thời khắc tối hậu, trước mặt tiểu tháp lung linh, đột nhiên toát ra sáng trói q u a n g mang, diệp hiên thân thể bị này q u a n g mang trong nháy mắt bao phủ trong đó. đón lấy, diệp hiên chỉ cảm giác mình đặt mình trong ở một nơi hỗn độn chính giữa, chung quanh đen kịp một màu, duy chỉ có trước mặt có một màn ánh sao, rất nhanh, kia ánh sao nhanh chóng khuếp tán thành một b ó n g người, kia là cái người trung niên ảnh hưởng,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 đương nhiên, hai người trước tuy nói phản bội hắn, có thể cũng chỉ là phản bội, nhưng cuối cùng đồ đệ, nhưng là duy nhất hạ độc thủ, đưa hắn bức tử người kia, mà hắn lời muốn nói huyết cửu, đó là này tên đồ đệ, về phần nhưng hắn an bài cho mình tử đ ị n h hào không ngoài suy đoán, chính là vì kia phản bội cũng xếp hắn đi để tử, nghe hơn phân nửa,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 Chắc h ẳ n giết h ắ n cũng không thành vấn đề nhưng thay đổi ý n g h ĩ suy nghĩ một chút này thanh vân thần đế cũng cái gì thời đại người cũng mấy vạn năm lại nói đ ệ t ử kia của h ắ n nói không chừng chết sớm mà nếu như không chết diệp hiên không g i ế t mà run vậy đối phương e là cho dù không bằng ban đầu thanh vân thần đế chỉ sợ cũng không kém nơi nào ai đã biết lần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 đ u n g quanh đồng thời đều tựa như là tiên cảnh, vô cùng mồng huyễn, đang lúc diệp hiên nghi ngờ đây là nơi nào thời điểm, một đạo thân ảnh từ trong h ư không đi ra, kèm theo, còn có tiếng ngáp âm, ngủ ngon ăn no à. lại có tân chủ nhân tới sao, thanh âm này hơi có chút bập bẹ, nghe ngược lại là thật đáng yêu, mà đập vào mi mắt xác thực chính là một tuổi tác chỉ có mười lăm mười sáu tuổi thiếu nữ. n à n g mặc cả người màu trắng tiểu váy. Tóc bạc kim bạc đồng. đang ở vằn eo bẻ cổ. hơi có chút trổ mã vóc người. ngược lại cũng thật tốt. đương nhiên, diệp hiên chú ý trọng điểm không ở nơi này. hắn đánh giá trước mặt cái này từ trong tư vô đi ra thiếu nữ. nghi ngờ nói, ngạch, ngươi là. thiếu nữ nhìn về phía hắn.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 liếc nhìn chung quanh nói, vậy nơi này là, tuyết ly giải thích, nơi này a, đây là linh lung tháp nội bộ không gian, chủ nhân sau này nếu là yêu cầu, có thể ở chỗ này trồng trọt c á c loài thiên tài địa b ả o tốc độ sinh trường sẽ có cực lớn rút ngắn nha, rút ngắn bảo vật sinh trường chu kỳ sao, xác thực, là một cái phi thường nhịc thiên chức năng, diệp hiên nhíu mày,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 Nàng tiếp tục truy vẫn không tốt lắm. cùng lúc đó, liền tại không gian n g o à i cách đó không xa, chính đang phát sinh truy trục chiến, một đảo thân ảnh màu trắng, chính lấy tốc độ cực kỳ nhanh di động, mà ở nàng phía sau, đuổi sát chừng mấy v ị thực lực không tầm thường thanh niên, c à n h giới thấp nhất, cũng đều có huyền vương đ ỉ n h phong, truy hít kéo dài rất lâu.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 tại sao phải làm quân tử hơn nữa không phải vừa mới ngươi nói chiến đấu chỉ nói cấu kết quả bất luận quá trình sao cho nên tới nhà có bàn lãnh phát động công chức ạ sau đó nàng còn cực kỳ phách lối tại chỗ ngồi xuống ngươi giả vũ bị lời nói của nàng ngăn được nói ra sắc mặt càng là vô cùng âm trầm hiện ở loại tình huống này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 có thể nhường cho hắn làm khó nhưng vào lúc này cái kia ẩ n núp huyền thú đột nhiên động ta có thể ứng trước tương lai không năm chương một trăm mười thật đem muốn vấn lạ vốn là co lại thành một đoàn lam sắc huyền thú tựa hồ là cảm nhận được bọn họ tồn tại chợt động một tiếng nhọn phượng minh vang v ò n g đất trời kia huyền thú một đôi băng lam sắc phe cánh thư chuyển ra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 Tầm mắt là rơi vào khoang cách gần hắn nhất trên người băng thanh tuyết. Lần này, xem như đem giả vũ cho mừng điên, thầm nghĩ, tha h a mới vừa mới không phải kêu nghe vui sướng, còn cáo mượn oai hùm ấy ư, bây giờ phiền toái đi, mà băng thanh tuyết bên này, ở chú ý tới ánh mắt của băng phượng hoàng sau, cũng tùy thời chuẩn bị rời đi cổ vực, nhưng chẳng biết tại sao, Nàng phát hiện băng phượng hoàng nhìn ánh mắt của nàng không đúng lắm, mặc dù nàng không nói được cụ thể là cảm giác gì, nhưng tựa hồ, đối với chính mình cũng không có át ý dáng vẻ. một số thời khắc, nữ nhân giác quan thứ sáu, đúng là bén nhạy, này băng phượng hoàng, dĩ nhiên chính là trông coi tiến vào sơn đ ồ n g thanh kéo dài, vốn là nàng chính buồn chán ngủ,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 Băng phượng hoàng lại đột nhiên hướng bọn họ phát động công c h trên thực tế, thanh kéo dài chỉ là đi tới trước mặt băng thanh tuyết, cò sát thân thể nàng, sau đó ngay tại băng thanh tuyết bên người gục xuống. nhưng chính là này tiểu tiểu cử động, để cho giả vũ mấy người cuồng nuốt nước miếng. tình huống gì, băng phượng hoàng lại không có hướng băng thanh tuyết phát động công c h thậm chí còn có chút thân cận ý tứ, này mẹ nó cũng quá không công bình đi. tại sao, bối thân cận là băng thanh tuyết, trên thực tế giả vũ nên vui mừng, muốn không phải hắn với diệp hiên tiếp xúc là đang ở trước đây thật lâu, trên người sớm không có diệp hiên khí tức, nếu không, đối mặt một cách đối diệp hiên khí tức có địch ý nhân, thanh kéo dài trực tiếp băng d i ễ m hầu h ạ tại chỗ băng thanh tuyết,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 kia lực trùng kích so với không thể so với v ấ n thạc h rơi xuống đất kém đi nơi nào đối với mới chỉ là sinh tử chi cảnh hắn hoàn toàn là trí mạng muốn tiếp tục hạ xuống chính mình sợ không phải muốn trở thành thứ nhất bị ném t ử sinh tử chi cảnh cường giả nha dĩ nhiên còn có kính hâm ở bên cạnh phùng bồi hắn đồng thời nhìn cấp tốc hạ xuống không cách nào khống chế thân thể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 một tia không rơi tướng giả vũ đoàn người hành động nói một lần. sau khi nghe xong, diệp hiên nhìn giả vũ mấy người, nhỏ mị lên con mắt, cho nên nói, các ngươi là đang đuổi g i ế t thanh tuyết rồi. nghe vậy, giả vũ cười khan một tiếng, cái kia, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm, nhưng mà diệp hiên nơi nào tha cho hắn lại giải b à y lúc này làm ra cái rút kiếm tư thế,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 Kính hâm cũng giống vậy sợ ngây người. chuyện này, điều này sao có thể. nàng không tin tà, lần nữa đông lại một phen g i ấ u tay. có thể cuối cùng, xuất hiện trước mặt hay lại là hai cái kia máu đỏ chữ to. tuyệt hung, tuyệt hung chi khoe. miệng của chính hâm hơi khô, ngẩng đầu nhìn về phía d i ệ p hiên. biểu tình vô cùng nghiêm túc, ta mới vừa rồi xem bói.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 Diệp hiên kêu một tiếng, đón lấy, thanh kéo dài tới cánh mà bay, thừa d i ệ p phi hành rộng rãi tầm mắt, diệp hiên cùng băng thanh tuyết chú ý trên mặt đất mỗi một người. đ á n g tiếc là, tìm một vòng cũng không thấy âm khi bóng dáng, ngược lại thì những cái khác thành viên đội, lục tục cũng tìm được, gần như đồng loạt, ở thấy c ớ i băng phượng hoàng diệp hiên, từng cái kinh ngạc c ầ m đều nhanh xuống,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 tuy nói, đội ngũ đang phi hành chung, tìm được không ít thiên tâm thạch quạng mỏ, thu hoạch số lớn thiên tâm thạch, có thể trong đội ngũ không có kẻ vui, cũng trầm tư, tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Cuối cùng, diệc hiên thật sự không nhìn được, nhìn về phía phía sau băng thanh tuyết cầm đầu mấy người, các vị, ta hy vọng, các ngươi cũng rời khỏi nơi này trước,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 vậy kêu là một cách buồn s ầ u vừa ra tới lại tìm chính mình sư phụ giả yên tố cáo s ư n g diệp hiên ở bên trong ỉ vào tu vi cao lẫn phụ bọn họ đương nhiên cũng không quên nói một chút liên quan tới cái kia băng phượng hoàng sự t ỉ n h vốn tưởng rằng sư phụ sẽ an ủi một chút chính mình kết quả không nghĩ tới Giả yên biết được chuyện này sau nhưng là lãnh đạm nở nô cười xem ra, tiểu tử kia lần này tiến vào cổ vực, không nhỏ thu hoạch, đổi thành bị người, có lẽ sẽ cảm thấy, nói như vậy tâm lý nhất định là có một ít âm mưu, có thể bây giờ dạ yên vị này m ì n h cười dáng vẻ, nơi nào giống như là có âm mưu dáng vẻ, thậm chí, dạ vũ từ bái sư sau đó, cũng không thấy chính mình sư phụ như vậy m ì n h cười quá, hắn không thể không hoài nghi,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 liền để cho chúng ta hậu nhân, vĩnh viễn nhốt ở bên trong. Huống chi, còn có nhiều như vậy d ù ờ g ì quái vật, không thời gian bao nhiêu lâu, bọn họ liền thông qua hình ảnh, thấy được nhiều c á c h bị huyết sắc quái vật tàn nhẫn sát hại thanh niên thiên tài. m à bây giờ, thanh vân cuộc chiến phần lớn người tham chiến đều còn ở trong đó, muốn tiếp tục kéo dài nữa, thương vong chỉ sợ sẽ càng phát ra thảm trọng.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 có thể giải quyết khả năng hoàng hôn giáo hội làm ra âm mưu nhưng bây giờ cũng chớ không có cách nào khác rồi trong lúc nhất thời mọi người đều trầm m ặ t nhìn huyết khí lăn lộn thế giới phảng phất như là địa ngục mà bọn họ hài tử đồ đ ệ đồng bạn bằng h ữ u có lẽ sẽ chính mắt tống táng ở chỗ này mà bọn họ chỉ có thể c h ơ mắt nhìn không nghi ngờ chút nào, đây là hành hạ to lớn, xó xỉnh nơi, kính hâm nhìn ảnh hưởng chung hết thảy, thở dài, trong tay nàng xuất ra cái kia la bàn, suy từ chốc lát, cuối cùng vẫn là quyết định ở phía trên nặn ra mấy cái ấm quyết, mà nàng biểu tình, cũng ở đây sau đó bột phát tái nhợt, cuối cùng, ở la bàn trung tử quang chớp động mấy chục lần,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 ở một bên giả v ũ mặt đầy vui vẻ, lần này diệp hiên bọn họ khẳng định chết chắc, thật là báo ứng. nhưng mà, sau một khắc liền đối mặt giả yên lạnh lẽo ánh mắt, điểm này, chỉ sợ ngươi muốn thất vọng, diệp hiên, không có việc gì. n à n g cũng không phải là vô cùng tin tưởng diệp hiên, mà là đối với chính mình có chút lòng tin, Giả v ũ lại bị sư phụ đ ố i một c á c h lần. rất bất đắc dĩ nói, sư phụ, rút cuộc là tại sao, ngài thế nào mỗi lần cũng t hay ngoại nhân nói, ta mới là đồ để của ngài a, còn là nói, sư phụ ngài với hắn, lời mới nói đến đây, liền bị ánh mắt của giả yên dọa cho ngậm miệng, khụ, sư phụ, đ ệ tử lắm mồm, xin ngài thứ tội, Giả yên nhẹ rên một tiếng, có một số việc còn chưa tới phiên ngươi hỏi tới có này tâm tư không bằng suy nghĩ một chút làm như thế nào trở nên mạnh hơn giả vũ gật đầu liên tục để tử biết ta có thể ứng trước tương lai không năm chương một trăm mười bốn không thể giết người cổ vực một cái cũ nát cung điện nhưng nhược diệt hiên thân ở nơi này tuyệt đối kinh ngạc phát hiện ở chung quanh đây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 Hắn nhìn ngai vàng huyền thú, nhàn nhạt nói, trong tổ chức cho ngươi cung cấp năng lực ngươi cũng nhìn được, tin tưởng, đủ để chứng minh ta lời muốn nói chuyện đi. Kia huyền thú cười nhạt, năng lực, đúng là lời hại, không nghĩ tới không chỉ có giải quyết cái kia đáng g rét hắt long, cả kia chỉ băng phượng hoàng cũng cùng giải quyết, bây giờ, khoảng cách ngươi muốn kết quả,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 chúng ta người sở hữu truyền tống phù văn liền không nhạy rồi các vị thấy thế nào nhưng mà tất cả mọi người lắc đầu một cái biểu t h ị chính mình cũng biết rõ ngược lại là diệp hiên liếc nhìn chung quanh bồng bềnh đỏ như màu máu khí tức lại hồi tưởng trầm ngâm một đoạn thời gian cao mày nói theo ta thấy truyền tống phù văn không nhạy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 gần như thành vụ một loại đỏ như màu máu khí tức hết thay các thứ này cũng không khó nhìn ra là có thật sự liên hệ sự vật hắn tin tưởng cõi đời này sẽ không có vô duyên vô cớ sự tình nếu như hết thay các thứ này thật là có nhân điều khiển vậy tất nhiên là có đem mục đích mà mục đích dĩ nhiên là đối tự thân mới có lợi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 Hoàng hôn giáo hội đối lục đại thần tôn g i ố n g vậy coi là tử địch phải làm cũng không quá đáng nghĩ tới đây d i ệ p hiên hít sâu một cái nhìn lại t r u n g quanh hết thảy không khỏi x i ế t chặt quả đấm lại vừa là hoàng hôn giáo hội sao ta có thể ứng trước tương lai không năm chương một trăm m ư ơ i năm huyền thú triều đánh tới nếu hoàng hôn giáo hội muốn để cho bọn họ chết ở chỗ này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 mỗi cái đội ngũ chiến đấu d à i công tu d ư ỡ n g liền thể hiện ra ở đó nhiều chút sợ chết nhân vẫn còn ở hốt hoảng đang lúc còn vẫn còn ở ngũ đại thần tôn đội ngũ chính là la vân cắn răng nhìn trong đội ngũ mấy người cắn răng nói người s ở h ữ u chuẩn bị chiến đấu nói xong liếc nhìn trong ngực b ạ c h ngọc thần tình nghiêm túc ngọc nhi một sẽ lúc chiến đấu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 Liếc nhìn băng thanh tuyết, hắn cũng không nói n h ả m chỉ nói một câu, chúng ta sẽ sống đi ra ngoài. Băng thanh tuyết cười gật đầu một cái. ừ, ta tin tưởng ngươi, nói xong, nàng trần trở, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng, vẫn không thể nào nói ra khỏi miệng, mà lúc này, diệp hiên đã có thân đi tới thanh kéo dài phía sau.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 dứt tiếng nói, hắn liền hướng về một phương hướng bay đi. thấy vậy, tất cả mọi người là s ư ờ n g sốt một chút, duy chỉ có băng thanh tuyết, biết rõ hắn nhất định là có biện pháp, lập tức đối đội ngũ mọi người vô, người sở hữu, đuổi theo thần tử điện hạ, ta có thể ứng trước tương lai không năm, chương một trăm m ư ơ i sáu lại không đường lui, từ chiến đến cùng, nhìn thấy một màn này,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 kết quả là chỉ có một con đường chết, cũng may, ở chỗ này phản ứng cũng còn tính nhanh, đại bộ phân đội ngũ, đi ngang qua ngắn ngủi trần trờ, đều lựa chọn đi theo này diệp hiên mà tới, về phần còn lại những phản ứng kia trì đổn, chính là thê thảm chết ở huyền thu triều lính tiên phong dưới vuốt, lựa chọn đi theo diệp hiên những người này, rất nhanh phát hiện bọn họ là tiến vào một nơi trong sơn cốc, lúc này mới nhớ tới, phổ cận là có như vậy một nơi miễn cứng coi như là trận địa phương, ở tại bọn hắn phía sau, là một tóa cao vút dãy núi. sơn thể d ố c cơ bản sẽ không xuất hiện từ phía sau lưng xuất hiện huyền thú tập kích khả năng, mà ở hai bên, cũng đồng d ạ n g là đủ loại khó đi con đường, muốn tấn công tới đây, cũng chỉ có thông qua chính diện kia trăm mét rộng cửa vào,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 sớm bị hơn mười vạn chỉ huyền thu chặn lại bây giờ bọn họ có thể làm liền chỉ có tử chiến diệp hiên ngồi tới người thanh kéo dài giờ phút này mắt nhìn xuống phía dưới toàn bộ trong rừng rậm huyền thu số lượng nhiều mật độ cao gần như giống như là vô số nhuyễn trùng mà giờ k h ắ c này trong thung lũng rất nhiều đội ngũ chính là bọn họ khẩu phần lương thực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 Mười lăm ngày hôm đó sẽ tự động kích hoạt trận pháp, có thể hay không đem người bên trong truyền tống đi ra. Thảo, băng linh lão nhi, thật liền không có cách nào c ư ỡ n g é p phá vỡ cổ vực sao. trong đám người lâm cương, cũng không nhìn được văng tục, chớ nhìn hắn đối ngoại nhân một chút không khách khí. nhưng chuyện liên quan đến thân tôn tử sinh tử, hắn trung quy là nóng này, không chỉ là hắn,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 có thứ nhất, rất nhanh thì có cái thứ hai, cái thứ ba, biết phía sau, cũng chỉ còn lại có ngoài ra tứ đại thần t ô n g đội ngũ, dù sao đều là thần t ô n g đội ngũ, để cho bọn họ nghe theo khác một đội ngũ phân phó, thật sự là có chút, nhưng cuối cùng, trận địa n g o ạ i h u y ề n t h ú tiếng gầm gừ, thành công để cho bọn họ khuất phục, được rồi.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 cũng không thể khiến chúng ta cố ý đi làm đưa t ử mệnh lệnh dù sao một khi đáp ứng tương đương với đội ngũ người sở hữu tên họ cũng s a o ở diệp hiên trong tay diệp hiên gật đầu một cái không thành vấn đề cuối cùng chính là la vân rồi hắn còn ôm bạc h ngọc mắt liếc diệp hiên hừ nhẹ nói bây giờ ngươi bộ dáng này bổn công tử nhìn rất khó chịu bất quá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 t a sẽ không để cho các ngươi đi chịu chết. điểm này, tin tưởng nhìn nơi này chư vị tiền bối đều có thể làm chứng. giám sát, nói đến đây, hắn còn liếc nhìn không c h u n g tiếp lấy thu hồi ánh mắt, hít sâu một cái nói, nếu là không có gì nghĩ lời nói. phía dưới, bắt đầu tuyên bố ta kế hoạch tác chiến ở cổ vực ngoại, chứa nhiều cường giả nhìn một màn này cũng rất giật mình.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 Diệp hiên kế hoạch tác chiến cũng định ra đi ra. Trải qua một phen thống kê sau đó. hiện trường người sở hữu cảnh giới toàn ở diệp hiên trong đầu sưu tầm. Bây giờ bọn họ bên này, tổng cộng có hai trăm bảy mươi người. trong đó la vân cùng nguyên vũ hai người là đạt tới nửa bước sinh tử c h i cảnh. coi như là trừ chính mình trở ra. tối c ư ờ n g đại hai người. ngoài ra, huyền hoàng cảnh giới tổng cộng có năm vị. theo thứ tự là băng thanh tuyết, lâm thịnh, bạch ngọc, cùng với ngoài ra hai cái thần t ô n g mời tới n g o à i viện, hai cái này thực lực tương đối tương đối mạnh, đều là h u y ề n hoàng hậu kỳ, những thứ kia tán t ô là gần như tất cả đều là h u y ề n vương đ ỉ n h phong, mà dựa theo diệp hiên ý tứ, bọn họ sau đó đem sẽ chia làm ba cái tác chiến đội ngũ, trong đó, diệp hiên chính mình dẫn một nhánh,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 một khi chiến tuyến căng thẳng, tự ra tay dọn dẹp ra một mảnh chân không khu vực, để cho trận địa đội ngũ có thể chậm một hơi thở. đến lúc đó, mỗi c h i đội ngũ chiến đấu một giờ, tiếp lấy liền đổi thành một c á c h khác c h i đội ngũ thay đổi đi lên, tiến hành hạ một c á c h phút thần chiến đấu. trong lúc này, hai c h i đội ngũ khác, liền có thể lợi dụng đan dược đời hết thầy thủ đoạn, lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục huyền khí,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 Lúc này, có người có thể cho bọn hắn một chút hy vọng sống, chút tình cảm ý nghĩ cũng đều dâng cao đứng lên, biết rõ, thấy vậy, diệp hiên cười gật đầu một cái, ngay sau đó nghiêm túc, chiến ý bốc lên, hắn d ơ cao lên trong tay tinh huy thần kiếm, chú ta sinh t ử tất cả hệ nơi này chiến, chư quân, mây rút kiếm, ta có thể ứng trước tương lai không năm,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 mà không có rồi băng d i ễ m hạn chế rất nhiều huyền thú gần như trong nháy mắt liền chọc phùng thung lũng cửa vào hướng la vân dẫn lính đội ngũ vọt tới nghe ta mệnh lệnh d dùng huyền ký khoảng cách xa đánh ngay vừa mới rồi ngắn ngủi một hồi hắn hãy cùng mọi người tạm thời xác định một chút an bài chiến thuật đội ngũ mấy chục người trong đó phần lớn cũng ở phía trước tiến hành chiến tuyến vững chắc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 còn còn chỉ ở huyện hoàng đ ỉ n h phong mà la vân đâu rồi cũng sắp đột phá sinh t ử c h i cảnh rồi trong lúc chinh lịch thật sự quá lớn băng linh cười nhạt nói n à y có thể không nhất định hoặc hứa diệp hiên đến thời điểm sẽ cho chúng ta một cái kinh hì lâm cương biểu môi cũng đến lúc này rồi ngươi còn thổi p h ồ n g diệp hiên hắn lời hại hơn nữa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 biểu hiện cũng có thể nói là ưu tú, lại vừa là một giờ trận địa chiến, rút cuộc, ở thanh kéo dài băng d i ễ m dưới sự che chở, diệp hiên xuất lính đội ngũ, tiến vào chiến cuộc, ta có thể ứng trước tương lai không năm, chương một trăm mười chín tịch diệt kiếm ý cùng kiếm vực, diệp hiên chỗ đội ngũ tiến vào chiến tuyến, trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt của người sở hữu,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 cùng trước mặt la vân cùng nguyên vũ chỗ đội ngũ vững chắc chiến tuyến bất đồng diệp hiên đội ngũ này vừa lên đến chiến tuyến bởi vì tổng hợp sức chiến đấu hơi kém lập tức trở nên lảo đảo muốn ngã người này sẽ không cứ như vậy treo đi la vân nhìn lảo đảo muốn ngã chiến tuyến chào mày người sở hữu tim cũng đều trong nháy mắt treo lên diệp hiên làm tổ chức lên ba cây đội ngũ nhân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 Diệp hiên cũng biết rõ một điểm này. liếc nhìn vừa lên tới liền đụng vách tường đội ngũ. Hắn thở dài, thành thật mà nói. Hắn lần này đúng là khiêng thường nhiều chút. không nghĩ tới huyền hoàng hậu kỳ. đối đội ngũ ảnh hưởng lớn như vậy. nhưng đ ắ c như vậy, cũng chỉ có thể b ạ i lộ nhiều chút thực lực. Lúc này, Diệp hiên làm ra một c á c h lệnh người sở hữu không tưởng được hành vi.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 diệt, diệt hiên như cùng tử thần hạ xuống, im lặng nhìn lên trước mặt hết thảy, trong tay vẫn là trường kiếm màu bạc đột nhiên vung lên, trong nháy mắt, trong không gian do tịch diệt kiếm ý thật sự ngưng ghét vô hình rung động, giống như c ă n c ă n vô hình dây đàn, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán đi, vô luận là trên trời, dưới đất, nhưng phàm là bị nàng này khúc gợn sóng không gian tiếp xúc được, huyền thú cũng tốt, huyết sắc quái vật cũng được, bất kể mặt cho thuế phàm cảnh giới, tất cả đều c ư ơ n g tại chỗ. tiếp đó, bọn họ thần sắc dần dần trở nên trống giống, to lớn trên thân thể, bắt đầu xuất hiện đều nhịp vết cắt, chỉ c h ú t lát sau, quanh mình vốn là còn nhảy nhót tưng bừng rất nhiều huyền thú, toàn bộ đều giống như bị lăng trì qua một lần, bể đầy đất,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 Tràn đầy trước lúc trước cái loại này tịch diệt kiếm ý biến thành rung động, phàm là có huyền thú tiến vào, trong nháy mắt sẽ ảm đạm phai mờ, sau đó bị nghiền nát, cứ như vậy, diệp hiên thi triển tịch diệt kiếm vực, h u y ề n như từ thần thu cắt huyền thú sinh mệnh, chỉ riêng một người h i ể u s u ố t chém giết, thậm chí muốn vượt qua chỗ đội ngũ, còn lại người sở hữu tổng cộng,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 cũng chỉ là nhiều chút chút tài mọn thôi mặc dù hắn lời là nói như vậy có thể trên mặt kiêu ngạo khỏi phải nói nhiều mảnh liệt lấy hai mươi tuổi tuổi tác lính ngộ kiếm ý hình thức ban đầu vậy lấy là thiên tài lính ngộ đại thành kiếm ý kia là yêu nhiệt mà khống chế kiếm vực này cơ hồ là không thể tưởng tượng sự tình đây chính là đến gần l í n h vực tồn tại cái gọi là l í n h vực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 về phần nói nắm giữ l í n h vực cùng không có l í n h vực tu luyện giả giữa, t r i n h lịch thậm chí muốn vượt xa nắm giữ kiếm ý cùng không có kiếm ý nhóm người gian t r i n h lịch. kiếm vực, cứ việc chỉ là bán thành phẩm l í n h vực, có thể trung quy coi như là l í n h vực, có thể đoán được là, cho dù diệp hiên chỉ có huyền hoàng đ ỉ n h phong, nếu là thi triển kiếm vực ra tay toàn lực,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 cho nên cũng không vì thế chạy tới k ê u ngạo cái gì băng thanh tuyết nhưng là có vài phần ảm đảm nhìn trước mặt chém g i ế t ở h u y ề n t h ú triều trung la vân không biết đang suy nghĩ gì hồi lâu k h ẽ thở dài chúng ta còn có thể có sau này sao nghe vậy diệp hiên gật đầu một cái thần sắc kiên định sẽ có nói xong đem băng thanh tuyết nhẹ nhàng ôm xa xa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 có liên tục không ngừng phù văn hướng phía dưới mạc yên trong đầu lưu truyền ở mạc ngôn linh lung trên thân thể mềm mại quanh quẩn kim quang nhàn nhạt nàng vận khí có lẽ là ngoại trừ diệt hiên cùng âm h y trở ra vận khí tối tốt một người ở đi tới cổ vực không bao lâu liền ngoài ý muốn xông vào một tòa thần để đã từng trong cung điện mà ở bên trong cung điện này bộ còn có vị kia thượng cổ thần để lưu lại truyền thừa căn cứ đối phương từng nói, ở khi còn sống, hắn đã từng là vị quát nhất phương chân thần, hơn nữa là lấy kiếm đạo vì chủ thần, vì vậy thì nhìn chúng rồi mạc yên thiên phú, vì vậy thu nàng làm đồ đ ệ cũng đem trọn đời truyền thừa, cùng với khi còn sống sử dụng thần binh truyền cho mạc yên, vì này thần để truyền thụ cho mạc yên huyền kỹ, công pháp, đối với kiếm đạo lính ngộ Thậm chí đều phải vượt qua mạc hàn tuyết từng truyền thừa kết thúc. một thăng từ tiêu thất âm hi, giờ phút này cũng chính là thân ở một thù Tuy nói thân đất chí phải hàn phần chỉ chiến phen hoa. không ghi. chính không chung. không nhau. nhưng mạc Mà âm mạc cũng lúc lực cũng có cũng đặc Cùng đều đợi Đến đó, qua sắp giờ kia, Giờ nơi gian kia giống nói dạy nàng nàng này là này, là lớn. bên bên yên Bây ở ở ở Nàng có thể rõ ràng nhìn thấy bên ngoài đã phát sinh hết thảy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 làm vì bọn họ chung người mạnh nhất, cấp cho bọn họ sinh hy vọng nhân, quả thật có tư cách lấy được bọn họ chung nhau tôn k í n h chiến đấu, thay phiên. có thể nói, hết thảy đều ở d i ệ t hiên kế hoạch trong phạm vi, cổ vực ngoại, nhìn bên trong chiến cuộc phát triển chúng nhiều cường giả, trong lòng bao nhiêu thư t h ả n một chút, nhưng nếu dựa theo bây giờ loại hình thức này phát triển tiếp, gần như có thể khẳng định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 Hắn đã sớm tự mình xuất thủ, đi giải quyết diệt hiên bọn họ. hiện nay, nếu không thể ra tay, nhưng là những phế vật kia huyền thú lại không đánh vào được. nếu như vậy, n à y huyền thú trong mắt lói lên một tia hận ý. tuy nói, Hắn sắp làm ra quyết định, khả năng có chút tàn k h ố c nhưng nghĩ tới bên ngoài tốt đẹp thế giới, Hắn cắn răng một cái, thôi.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 l i ê n hắn cũng có chút dự cảm không tốt trong lúc nhất thời may mắn còn sống sót người sở hữu cũng trở nên cẩn thận yên lặng gì biến xuất hiện hết thảy quả nhiên giống như diệp hiên dự liệu sờ một cách như thế nguyên lai、like、mới vừa rồi an tính chỉ là trước bão táp yên lặng vốn chỉ là có lẻ tẻ phi hành huyền thú viến không dần dần bắt đầu xuất hiện từng cái điểm đen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 Loại chim này có một loại năng lực đặc thù, cũng chính bởi vì loại này năng lực đặc thù. huyền tinh điều thành cổ vực chung, một đám hiếm thấy, nhưng là lại để cho người ta không dám tùy ý tìm chọc tồn tại. bây giờ, huyền tinh điều xuất hiện, n à y chiến tuyến sợ là muốn phá, không có người nào nghĩ đến. huyền thú triều, liền huyền tinh điều cũng chỉnh đi ra, mà ở cổ vực chung, đang nhìn những thứ này điệu quần chúng nhân cũng có rất ít người biết rõ cũng sợ đã gọi ra âm thanh không được là huyền tinh đ i ể u mọi người cẩn thận bọn họ muốn t ự sát vừa nói ra lời này mọi người ngắn ngủi ngẩn ra sau đó từng cái biểu tình cũng có chút quái gì t ự sát hiển nhiên hắn đại đa số cũng không biết rõ huyền tinh đ i ể u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 trên không trung tạo thành một mặt huyền khí bình chướng. sau đó, diệp hiên tử nhìn tròng trọc những thứ kia đánh tới huyền tinh điểu. rất nhanh hắn liền hiểu. mới vừa rồi có người nói những thứ này huyền tinh điểu là tới từ sát là có ý gì. chỉ thấy, những huyền tinh điểu đó ở tới nhích tới gần bình chướng sau đó, cũng không có dùng tứ chi phát động công nhích. bọn họ đánh ra thủ đoạn phi thường hung tàn. cũng tỉ như sông lên phía trước nhất một cái huyền tinh đ i ể u ở tiếp xúc được huyền khí bình chướng trong nháy mắt trong thân thể đột nhiên bột phát ra sáng trói q u a n g mang ngay sau đó chính là cả đời kịch liệt nổ mạnh truyền khắp quanh mình không gian mới vừa rồi cái kia huyền tinh đ i ể u đã biến thành cho bụi tự bảo hiện lại chính là huyền tinh đ i ể u mạnh nhất cũng là cuối cùng công kích thủ đoạn theo thứ nhất huyền tinh đ i ể u tự bảo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 vốn là ngưng ghép huyền khí bình chướng bên trên đều đ ắ t là l ã o đảo muốn ngã phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bể tan tành như thế một màn này để cho thật vất vả dấy lên hy vọng mọi người tất cả đều sắc mặt khó coi bao gồm diệp hiên ở bên trong xem đến phần sau liên tục không ngừng tự sát đại quân diệp hiên hít sâu một cái này phía sau người giật dây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 rất dễ dàng liền trở thành đối phương đợi làm thịt dây con nhưng thực tế căn bản không cho phép hắn do dự nữa hơn trăm người toàn lực thúc giục huyền khí chống đỡ công c h trước mặt chống đỡ mặt đất huyền thú công c h đội ngũ cũng đã sắp đến thay phiên thời gian lại muốn kéo hạ khí vô cùng có khả năng toàn tuyến hòng mất đến lúc đó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 chuyện tới một tiếng lanh lành phượng minh. thanh âm này. cùng ban đầu thanh kéo dài có chút non nớt phượng minh bất đồng. bây giờ vang lên này đến một cái phượng minh. thanh âm vang vọng đất trời. đúng là dẫn đồng thiên địa cũng vì đó cộng hưởng. thần thánh khí tức bao phủ toàn bộ thiên địa. tất cả mọi người đều không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. mới phát hiện ở trên trời có một đạo xanh thắm lưu quang cướp xuống dưới. tiếp đó, mọi người liền thấy một cái chân chính trên ý nghĩa trưởng thành băng phượng hoàng ở trên bầu trời sòe cánh kêu to thánh thú ra vạn thú bái phục làm huyền thú làm một cái huyền thú huyết mạch cùng thực lực cũng thuộc về tuyệt đối đ ỉ n h phong đối với còn lại huyền thú áp chế lực có thể đi đến sự đáng sợ liền vừa mới kia một tiếng phượng minh đang điên cuồng công kích rất nhiều huyền thú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 Toàn bộ quay đầu bay đi, ngắn ngùi mấy hơi thở, vốn là huyền thú chiều, biến mất hơn nửa. còn lại, cũng chỉ là những thứ kia biến thành huyết sắc quái vật mấy vạn con huyền thú, cơ bản của bọn họ thuộc về xác sống trạng thái. tự nhiên không sợ băng phượng hoàng chèn ớ p vì vậy vẫn còn ở phát động công kích. thấy vậy, băng phượng hoàng trong mắt lói lên một vệt sáng xanh, băng hỏa luyện ngục, trong thiên địa vang lên nàng thanh âm lãnh lệ, sau một khắc, vô biên biển lửa c h ú t xuống hạ xuống, trong nháy mắt tạo thành cây cự đại hỏa hoàn, trăm mét cao băng lam sắc ngọn lửa, giống như đợt sóng một dạng hướng vào phía trong bộ huyền thú vỗ xuống, đợi đến cuối cùng, ngọn lửa tan hết, tại chỗ đã lại không cái gì huyết sắc quái vật tồn tại, ta có thể ứng trước tương lai không năm, Chương một trăm hai mươi ba vương hạ xuống, n à y c h ấ n nhích nhân tâm một màn, vô luận là cổ vực bên ngoài hay lại là người nội bộ, toàn bộ đều sợ ngây người, mới vừa rồi vậy, nhưng là mấy vạn con huyền thú a, cứ như vậy không có đại, kia băng phượng hoàng thực lực, rốt cuộc đạt tới kinh khủng g ư ờ n g nào trình độ, nhưng mà càng khiến người ta hiếu kỳ chính là, băng phượng hoàng như vậy thực lực cường đại,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 người sau hoàn toàn không có kháng cự, thậm chí phi thường hưởng thụ dáng vẻ. Hài tử cũng là mẫu thân không được, cho ngươi gặp phải nguy hiểm. Thanh ngữ trong thanh âm rất là áy náy. Dù sao, chính mình hài tử gặp phải nguy hiểm, nàng lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. bản thân này cũng có chút không phụ trách. Thanh duyên tựa hồ cũng không thèm để ý những thứ này, yên lặng ở tại thanh ngữ trong khuỷu tay.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 như bây giờ liên rất tốt tất cả mọi người đều trầm mặt yên lặng nhìn một màn này băng phượng hoàng thực lực bọn họ cũng kiến thức tự nhiên cũng không dám đi q u ấy dày thanh ngữ với thanh duyên đợi một hồi cuối cùng thanh ngữ áng mắt phức tạp đứng lên h à i tử thật xin lỗi mẫu thân sau này không có biện pháp cùng ngươi ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình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 đúng vậy, ta đúng là ở giao phó di ngôn. Diệp hiên c a o mày nói, t i ệ n bối ngươi đây là ý gì. Thanh ngứ nhìn một chút thân thể của mình, k h ẽ thở dài. b â y giờ ngươi sở chứng kiến, chẳng qua là ta một đạo phân thân, mới vừa rồi công kích, gần như tiêu hao này phân thân tất cả lực lượng. b â y giờ, cũng mau tiêu tán. Diệp hiên gấp dòng hỏi,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 liền hắc thành cũng sẽ bị khống chế. trong này chắc hẳn có sâu hơn nguyên nhân. đáng tiếc, nàng không mấy sẽ biết. dứt lời, nàng xem mắt d u n g hợp lực lượng thanh duyên. cuối cùng nhìn về phía diệt hiên. bây giờ ta xuất hiện ở đây, là vì hai chuyện mà tới. một, là vì đem ta chuyện thừa giao cho h ả i tử của ta. hai, là là hy vọng sau này ngươi. có thể giúp ta chiếu cố nàng, thẳng đến nàng đạt tới thần đạo cảnh, nói xong lời cuối cùng, nàng ngắm nhìn d i ệ p hiên, dĩ nhiên, ta sẽ không để cho ngươi bình uổng phí, thanh ngữ sang hai tay, một giọt máu ngưng ghét ra, máu này mới vừa xuất hiện, chu vi mấy dặm, nhiệt độ trong nháy mắt thấp xuống mấy chục độ, p h ả n g phất tiến vào trời đông giá rét, mọi người rung động nhìn giọt máu này này mẹ nó cũng chỉ là một giọt máu động tính lớn như vậy d i ệ p hiên ngạc nhiên nói đây là thanh ngữ cười một tiếng lãnh đảm đây là ta một giọt chân huyết hấp thu nó đợi đến đột phá thánh cấp sẽ mang cho ngươi tới khả quan tăng lên coi như là cho ngươi giúp ta chiếu cố nàng t h ủ lao phượng hoàng chân huyết nghe được cái tên này, còn lại mấy đại thần t ô n đệ tử, bao gồm la vân cùng nguyên vũ, thậm chí còn bên ngoài những cường giả kia, từng cái hô hấp cũng rồn rập, duy chỉ có d i ệ p hiên, cũng không biết rõ giọt máu này ý vị như thế nào, nhưng nghĩ đến là rất vật chân quý, hắn không có đi đón, tiền bối, ngày không cần như vậy, ngày hài tử với ở bên cạnh ta,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 Nàng chỉ là cảm giác thương tâm, rất thương tâm. Trong mắt, không nhìn được hạ xuống giọt nước. Nàng không nhìn được nghĩ đi ôm ở trước mặt thanh ngữ. Lại cuối cùng, chỉ ôm một đoàn không khí.